Ngươi có đi hay không?" Cốt Lão Phiêu ở Tiêu Phượng Loan bên người, một bộ vui sướng khi người gặp hỏa bộ dáng. Hoàng thượng có lệnh, "Ta có thể không đi sao?" Tiêu Phượng Loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, hoàng thượng đều hạ thánh chỉ, nàng không đi chính là kháng chỉ không tuân, cùng hoàng hậu lần trước là không giống nhau, đi xem hoàng đế rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Hiện tại Tiêu gia cùng Tiêu Phượng Loan chi gian tình huống, Tiêu gia nô tài kính tiêu. Phượng Loan, Tiêu gia chủ tử là không để ý tới Tiêu Phượng Loan, cho nên Tiêu Phượng Loan vào cung vẫn chưa hướng Tiêu Bách Xuyên thông báo, thượng hoàng thượng xe ngựa trực tiếp đi rồi, hoàng thượng đem Tiêu Phượng Loan tiếp vào cung. Tiêu Phượng Loan không còn nói, chính là Tiêu Bạch Xuyên tự nhiên sẽ biết. "Tổ phụ, người nói hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng không phải là đã định gia Tam hoàng tử cùng cái kia dã loại hôn sự đi?" Tiêu Phượng tình vẻ mặt buồn, "Bực, muốn thật là như thế." Như vậy bọn họ liền vô pháp nhi lại dùng tam hoàng tử hôn sự, dùng thế lực bắt ép ngũ tỷ làm ngũ tỷ nghe bọn hắn nói, nếu là phía trước, có lẽ sẽ, nhưng hiện tại, sẽ không, tiêu bách xuyên lắc đầu, ánh mắt một trận hư lué, lập tức làm tiêu quản ra đưa cái tin tức đi hoàng hậu nhà mẹ đẻ, ta muốn định ngày hẹn tam hoàng tử, nếu tam hoàng tử tới, như vậy hoàng thượng hôm nay thỉnh tiêu phượng loan vào cung, liền cùng tam hoàng tử không quan hệ. Nếu là tiêu phượng loan vào cung cùng tam hoàng tử không quan hệ nói, như vậy sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, tiêu bách xuyên trong lòng đánh bàn tính, đáng tiếc cuối cùng, hắn như cũ là không có nhìn thấy tam hoàng tử, bởi vì tam hoàng tử chạy đi tìm tiêu phượng loan, tiêu phượng loan mới vào cung, đã bị tam hoàng tử cấp ngăn cản xuống dưới, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không lại vào cung sao, ta cùng với mẫu hậu cũng không tuyên triệu ngươi, ngươi vào. Cung tới làm cái gì? Chẳng sợ tam hoàng tử còn không có từ bỏ tiêu phượng loan vị này tam hoàng phi, nhưng là ở hôm nay, tam hoàng tử là đặc biệt không muốn nhìn thấy tiêu phượng loan vào cung. Đơn giản là liền ở ngày hôm qua, tam hoàng tử cùng hoàng hậu chôn ở đại hoàng tử tẩm cung cái đinh, bị rút đến không còn một mảnh, thả, những cái đó cái đinh chẳng những bị rút, càng là trực tiếp từ trong cung biến mất không thấy, làm hại tam hoàng tử cùng hoàng hậu nửa điểm tin tức đều hỏi thăm không đến nhưng liền tính như thế tam hoàng tử cùng hoàng hậu ẩn ẩn cảm giác được sự tình rất là không ổn ít nhất đại hoàng tử sự tình là dấu không được về sau cũng không có người gặp lại vì bọn họ cấp đại hoàng tử hạ sâu cắn lăn lộn đại hoàng tử làm tam hoàng tử cảm thấy nhất không xong chính là tiêu phượng loan y thuật hồi tam hoàng tử nói ta không phải tới gặp ngươi hoặc là hoàng hậu tiêu phượng loan đáp một câu cho nên nàng cũng không có nói. Lời nói không giữ lời, ngươi nếu thật không nghĩ vào cung, liền hoàn toàn không cần vào cung, mặc kệ là vì ai, minh bạch sao, tam hoàng tử hít sâu một hơi, chỉ cần ngươi từ nay về sau không hề vào cung, ta có thể đáp ứng ngươi, ta cùng với ngươi hôn sự làm bãi, tam hoàng tử tự luyến nhưng không ngốc, một nữ nhân là thật không thích chính mình vẫn là, lạt mềm buộc chặt tam hoàng tử vẫn là có thể phân đến rõ ràng, tiêu phượng loan nhìn chính mình trong mắt rõ ràng đã không. Có trước kia lưu luyến si mê, Tam Hoàng tử chỉ có thể đối mặt sự thật này, nếu Tiêu Phượng Loan năng lực không thể vì chính mình sử dụng, như vậy Tam Hoàng tử cũng đến bảo đảm, Tiêu Phượng Loan sẽ không đầu nhập vào chính mình đỉnh nhân, ha ha ha, Tiêu Phượng Loan bị Tam Hoàng tử nói chọc cho vui vẻ, Tam Hoàng tử ngươi liền như vậy khẳng định, nếu ngươi tưởng ngươi liền nhất định có thể cưới được đến ta, ý của ngươi là ngươi muốn cùng ta là địch, Tam Hoàng tử ngăn đón. Tiêu phượng loan, không chịu làm tiêu phượng loan đi, tiêu phượng loan, mặc kệ ngươi còn có nghĩ vào cung, nhớ kỹ ta một câu, không nên quản sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nơi này là hoàng cung, không phải tiêu ra, không phải do ngươi làm càn, tam hoàng tử khuyên bảo, thần nữ sẽ nhớ rõ, tiêu phượng loan liếc tam hoàng tử liếc mắt một cái, tam hoàng tử này phòng bị với chưa xảy ra tự hồ tới chậm chút, hơn nữa tam hoàng tử làm như vậy, chẳng phải là tự lòi đuôi. Sao, chật chật chật, cốt lão líu lưỡi vài tiếng, tiểu nha đầu, cái này tam hoàng tử lớn lên không tồi, thân phận có thể, chính là đầu óc kém một chút, ngươi nói rất đúng, như vậy nam nhân, là không thể muốn, cốt lão tinh tưởng nhớ rõ, đã từng hắn cũng là muốn đem tiểu nha đầu cùng tam hoàng tử thấu thành đôi, tiểu nha đầu ngại tam hoàng tử quá phiền toái cho nên cự tuyệt, hiện tại xem ra, cự tuyệt đến hảo, đúng không? Tiêu Phượng Loan mặt một bên trực tiệm ứng cùng mà nói một câu, nhưng phàm là không có vấn đề lại có thể nam nhân nàng khẳng định sẽ nghĩ cách cấp cốt lão lưu trữ Tam Hoàng Tử là phiền toái tập hợp thể vẫn là chế tạo thể như vậy nam nhân thật là không được nếu là cốt lão cùng Tam Hoàng Tử ở bên nhau nói cốt lão về sau chỉ biết đối mặt cuồn cuộn không ngừng phiền toái đây là sinh hoạt a vẫn là bị tội a ai Tam Hoàng Tử lông mày một ninh. Rõ ràng có thể cảm giác được tiêu phượng loan đúng không hai chữ không phải, cùng chính mình nói, càng như là đối một cái khác kẻ thứ ba nói, tam hoàng tử ở đem tiêu phượng loan ngăn lại tới phía trước, đã sớm làm bên người người đem nơi này thanh tràng, này phụ cận trừ bỏ tam hoàng tử cùng tiêu phượng loan ở ngoài, không có khả năng có người thứ ba ở mới đúng, nguyên lai tam hoàng tử cùng tiêu thất tiểu thư tại đây đâu, tiêu thất tiểu thư, hoàng thượng còn chờ ngài đâu ngài trước cùng nô tài đi gặp hoàng thượng đi, lúc này, bên người hoàng thượng, lý công công đuổi lại đây, đối tam hoàng tử hành một cái lễ lúc sau, liền đem tiêu phượng loan cấp lánh đi rồi, còn không có có thể từ tiêu phượng loan chỗ đó được đến một cái khẳng định đáp án, tam hoàng tử âm một khuôn mặt, lại là không thể làm trò lý công công mặt, đem tiêu phượng loan cấp gọi lại, hoàng nghi, có từng hỏi rõ ràng, hoàng thượng triệu tiêu phượng loan vào cung là vì sự tình gì? có phải hay không cùng đại hoàng tử có quan hệ nhìn đến tam hoàng tử trở về hoàng thượng khẩn trương tiến lên hỏi hoàng hậu thực minh bạch nguyên hoàng hậu mới là hoàng thượng thích nhất nữ nhân nàng bất quá là mẫu gia buộc hoàng thượng cưới mà đứng vi hậu đại hoàng tử là nguyên hoàng hậu để lại cho hoàng thượng nhi tử hoàng hậu minh bạch chẳng sợ chính mình nhi tử lại ưu tú đại hoàng tử bệnh tật ốm yếu không sống được bao lâu Chính mình nhi tử cũng không kịp đại hoàng tử ở hoàng thượng trong lòng địa vị vài phần, không có, tam hoàng, tử lắc đầu, ta còn chưa có thể cùng tiêu phượng loan nói thượng nói mấy câu, lý công công liền đem tiêu phượng loan cấp tiếp đi rồi. Mẫu hậu, ngươi nói tiêu phượng loan thật sự bản lĩnh giải đại hoàng huynh trên người độc, bổn cung như thế nào biết, mẫu hậu gặp đến độ thẳng rậm chân, cái này tiêu phượng loan rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, bổn cung khẳng định là không kịp ngươi rõ ràng. Bất quá ngươi kêu kêu nói, tiêu bách xuyên một đôi tay chính là đoạn ở tiêu phượng, loan trong tay, việc này tuyệt đối không sai được, mẫu hậu hiện tại lại lo lắng cũng không có, nên cảnh cáo nhi thần đã đã cảnh cáo tiêu phượng loan, chỉ hy vọng nàng là người thông minh đừng làm hồ đồ sự. Tam hoàng tử phun ra một ngụm, nói lời này không biết là đang an ủi hoàng hậu, vẫn là đang an ủi chính mình, hoàng hậu cùng tam hoàng tử lo sợ bất an. Tiêu phượng loan tắc đã bị Lý Công Công lánh tới rồi hoàng thượng trước mặt, tiêu phượng loan đến lúc đó, hoàng thượng, đang ở tu bổ một chậu mai cảnh, hảo không nhàn hạ thoải mái, nhìn đến hoàng thượng cái dạng này, tiêu phượng loan không nói hai lời, trực tiếp tìm vị trí, ngồi xuống, con phi thường thanh thản mà cấp chính mình đổ một ly trà, phủng một phen móng vuốt, so hoàng thượng càng nhàn nhã mà nghỉ ngơi, Lý Công Công dơ tay mới tưởng ngăn cản Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan đã đoan hảo hạt dưa khen ngược trà, liền kém kiều cái chân bắt chéo lại đến một đài diễn, liền đủ rồi. Tiêu Phượng Loan đã bày ra này phó tư thế, Lý Công Công miệng một bế, phi thường thức thời mà đứng ở một bên đi. Tiêu Tiểu Thất rõ ràng tuổi không lớn, làm việc lại là một bộ ông cụ non bộ dáng như vậy cô nương không thảo hỉ. đương Hoàng Thượng đem cắt xuống tới dư thừa trà cây dao cho Lý Công Công thời điểm. Tiêu phượng loan bên cạnh bàn đã cắn ra một đống hạt dưa xác. nhìn đến cái này tình huống, hoàng thượng ánh mắt trở tắt, trong lòng âm thầm thở dài, hắn cố ý lượng, một lượng tiêu phượng loan, ai biết, tiêu phượng loan trực tiếp đem hắn ngự thư phòng trở thành quán trà nhi. kia muốn xem ta đem đối mặt chính là người nào, nếu toàn là một ít cáo già, ta muốn xương cốt không đủ ngạnh không đủ lão, còn không được bị người ăn tươi nuốt sống, tiêu phượng loan đem trên tay mảnh vụn chụp dứt khoát. Khó được hoàng đế đại nhân như thế có nhàn hạ thoải mái, mà đối phó ta như vậy một tiểu nhân vật, bày như thế đại trận trượng, xin hỏi hoàng thượng, có cái gì chỉ giáo, tiểu nha đầu, cái này hoàng đế đem ngươi trở thành mới ra đời hoàng mao nha đầu, cốt lão vui vẻ, cái này hoàng đế là không sợ chết, không sợ chết đâu vẫn là không sợ chết đâu, dám coi khinh tiểu nha đầu, thượng một lần coi khinh tiểu nha đầu người, bị tiểu nha đầu hố chết lúc sau. Mộ phần thượng thảo so cái này hoàng đế người còn cao đi, như thế đại trận trượng, hoàng thượng cười, tiêu tiểu thất, ngươi đang nói cái gì, chậm không nghe minh bạch, vừa rồi trải qua ngự hoa viên thời điểm, ta đụng phải tam hoàng tử, hoàng thượng, ngươi như vậy an bài là vì sao, hoàng thượng không rõ nói, tiêu phượng loan lại là không có như vậy nhiều kiên nhẫn, các ngươi lòng ra cùng tiêu ra hôn sự còn bại ở bên kia đâu. Đừng nói cho ta, hoàng thượng đột nhiên lại tưởng tác hợp ta cùng tam hoàng tử, nếu không, ta tái hảo hảo suy xét suy xét, hoàng thượng trên chán toát ra một loạt thắc tuyến, cảm thấy tiêu phượng loan thật sự, là không ấn lẽ thường ra bài, phía trước rõ ràng còn nại được tính tình, như thế nào nháy mắt, tính tình liền trở nên như vậy nóng nảy, nếu đây là hoàng thượng ý chỉ, làm long tường quốc quốc dân, ta chỉ có thể tuân chỉ. Nếu không ta hiện tại liền đi tìm tam hoàng tử liên lạc liên lạc cảm tình, tiêu phượng loan đánh ha ha, một bộ ở nói dỡn bộ dáng, chính là thâm trầm ánh mắt lại làm hoàng thượng cảm thấy, chỉ cần hắn gật đầu, tiêu phượng loan không chừng thật sự liền quay, đầu đi tìm tam hoàng tử, hoàng thượng trong lòng lột bột một chút, sau đó cười khổ không thôi, tiêu tiểu thất, ngươi cũng thật sẽ nói dỡn, rõ ràng là vui đùa lời nói. Thế nhưng nói được như vậy nghiêm túc, chậm thiếu chút nữa liền tin, nói, hoàng thượng có khác thâm ý mà nhìn tiêu phượng loan một ý, ha ha ha ha, tiêu phượng loan cười, khó được hôm nay hoàng thượng có như vậy nha hứng, tưởng cùng ta nói giỡn, ta nào có không phối hợp đạo lý, hoàng thượng làm ta thấy, tam hoàng tử, ta thấy, hoàng thượng có phải hay không nên nói hạ ngươi chính sự, hoàng thượng ngươi vội, chúng ta thời gian cung quỳ giá a Ai hoàng thượng thở dài một hơi, lại nhìn tiêu phượng loan thời điểm, trong mắt nhiều một mặt nhận đồng cùng thưởng thức. Vừa rồi tiêu phượng loan cùng tam hoàng tử ở ngự y trong vườn tương ngộ, thật là hoàng thượng an bài tốt, nếu là hoàng thượng không muốn, chẳng sợ tam hoàng tử có nghĩ thầm thấy tiêu phượng loan, hoàng thượng. Người tự nhiên có biện pháp mang tiêu phượng loan né qua tam hoàng tử, chính là hoàng thượng chẳng những không có làm như vậy. Còn sai người đem tiêu phượng loan hướng tam hoàng tử ở địa phương mang, vì chính là làm tiêu phượng loan cùng tam hoàng tử thấy thượng một mặt. Bị tiêu phượng loan nhìn chằm chằm hoàng thượng tỏ vẻ, chấm trong lòng khổ a nếu không phải tiêu phượng loan tiên triều tam mộ bốn, đứng núi này trong núi nọ, hắn gì cần như thế, hắn bất quá là tưởng lại. Xác định một chút, tiêu tiểu thất hiện tại thích chính là dập nhi, xoay người sẽ không lại lần nữa coi trọng lão tam đi. Vì phòng ngừa tình huống lần này phát sinh, cho nên hoàng thượng trước tiên làm hôm nay an bài, nếu là tiêu phượng loan thật đối tam hoàng tử vô cảm, như vậy hoàng thượng là có thể yên tâm mà đem đại hoàng tử, giao cho tiêu phượng loan, tiêu tiểu thất, trai lớn cưới vợ, gái lớn giả chồng, việc này ngươi thấy thế nào, tiêu phượng loan nhìn đến tam hoàng tử, lúc sau cũng không có thay đổi thái độ nhiều ít làm hoàng thượng yên tâm một ít. Hắn lúc này mới dám ở tiêu phượng loan trước mặt nhắc lại đại hoàng tử sự tình, cái này sao nghĩ đến hoàng đế phần lớn đều có loạn điểm nguyên ương phổ tật xấu, tiêu phượng loan uống một miệng trà áp áp kinh, lúc này mới vế rớt một cái tam hoàng tử, sẽ không lại cho nàng đưa cái en hoàng tử đến đây đi, việc này đến xem hoàng thượng chuẩn bị cho ai giật dây làm mai mối, có khác nhau sao, hoàng, thượng ánh mắt chợt lóe ngay cả lão tam đều tới rồi định ra chính phi tuổi tác. Dập nhi so lão tam đại, cũng là thời điểm nên thành cái ra, ta dựa, không được, tuyệt đối không được, tiêu phượng loan mắt hạnh một viên, mang theo lệ khí mà chừng hướng về phía hoàng thượng, đại hoàng tử chính là nàng thế cốt lão xem trọng bệnh mỹ nhân, nếu là đại hoàng tử cưới vợ, kia cốt lão còn hấp dẫn nhưng sướng sao, nàng cùng cốt lão tam quan thực chính, phá hư gia đình người khác sự, không làm, nàng cũng sẽ không làm cốt lão đương tiểu tam, vì cái gì không được. Tiêu phượng loan kích động biểu tình làm hoàng thượng cười, có hy vọng, hoàng thượng ngươi ngốc a, đại hoàng tử là cái dạng gì thân mình, ngươi không biết sao, hắn tồn tại cũng đã phi thường khó khăn, ngươi còn phải cho hắn cưới vợ, ngươi đây là ngại hắn mệnh quá dài, sống được lâu lắm, độc không có độc chết hắn, ngươi muốn cho hắn tinh tấn nhân vong, một giọt tinh ba giọt máu, ngươi cảm thấy, ngươi cái kia bảo bố nhi tử có thể có bao nhiêu tinh huyết háo ở ngươi, tức phụ nhi trên người. Đừng nói cho ta, ngươi đây là làm ngươi bảo bối nhi tử đương lợn giống, chạy nhanh cho ngươi lưu lại một tôn tử, đừng đến lúc đó, tôn tử không vớt được, nhi tử cũng bồi đi vào, liền đại hoàng tử tình huống hiện tại, mệ thanh tử chất lượng cũng bất quá quan, miến cưỡng sinh bảo bảo sợ cũng khỏe mạnh không đến chạy đi đâu, chỉ sợ sẽ là cái đại hoàng tử đệ nhị, tiêu phượng loan bẻ, ngón tay số luận đại hoàng tử thành thân chỗ hỏng. Dùng nhất khoa học lý theo vì luận điểm, hướng hoàng thượng chứng minh rồi, đại hoàng tử tình huống hiện tại là tuyệt đối không thích hợp thành thân sinh con, đừng nói hoàng thượng bị tiêu phượng loan một đốn phun đến á khẩu không trả lời được, ngay cả lý công công trong mắt chừng vẻ mặt mộng bức dạng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, mê thanh tử đó là cái thứ gì, lý công công tỏ vẻ không biết, nhưng đại, khai ý tứ vẫn là có thể đoán được một chút. Chính là lợn giống, Lý Công Công tỏ vẻ hắn biết a tiêu thất tiểu thư thế nhưng đem đại hoàng tử hình dung thành lợn giống, tiêu thất tiểu thư rốt cuộc là từ đâu nhi tới thiên binh thiên tướng, như thế thần võ vô cùng, dám ở hoàng thượng trước mặt nói loại này đại nghịch bất đạo nói, gần vua như gần cọp nhiều năm Lý Công Công xưa nay nơm nớp lo sợ, không dám có chút sai lầm, liền sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, trước mắt công phu liên cùng thấy tổ tông, đột nhiên gặp được tiêu phượng loan như vậy một cái kỳ ba, lý công công trong lòng đột nhiên toát ra một câu, tiêu thất tiểu thư thật là chúng ta mẫu mực à, khổ khổ khổ chờ hoàng thượng phản ứng lại đây thời điểm, hắn trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, thỉnh nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là một cái vân anh chưa gả cô nương, nói, hoàng thượng tự chịu kích thích giống. Nhau vỗ vỗ chính mình ngực, tiêu gia rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi, thế nhưng đem tiêu tiểu thất giáo đến như thế thô tục bất nhã, tiêu tiểu thất lời nói mới rồi, thật sự là có thể hù chết một phiếu nam nhân, bạch mù như vậy một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, là một người nam nhân, hoàng thượng tỏ vẻ, tiêu phượng loan có được một chương đủ, rồi xử thiên hạ nam nhân đều vì nàng thần hồn điên đảo khuynh thế chi nhan, chính là tiêu phượng loan một mở miệng nói, liền. Có một chương đủ rồi làm khắp thiên hạ nam nhân đều tưởng bóp chết nàng tiểu độc miệng, nhưng ngươi đừng quên, ta còn là một cái y giả, nếu là ngày sau đại hoàng tử con nối dõi không xương, trong cung ngự y giải quyết không được, hoàng thượng, ngươi liền xác định ngươi sẽ không tới tìm ta, tiêu phượng loan hừ hừ, kia tiểu bộ dáng muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, có cái gì có khác bệnh, không có gì đừng không có tiền, chính là những lời này, chú định tiêu. Phượng loan địa vị, phần trăm hoàng thượng hút khí hút khí lại hút khí, lúc này mới đem đã đến đầu lưỡi thô tục toàn cấp đè ép trở về, đúng không, ngươi nếu còn muốn tới mời ta, vừa rồi những lời này đó ta không còn phải nói, tiêu phượng loan hai tay một quán, cảm thấy hoàng thượng quá mức tích cực, vòng như vậy một vòng lớn, hoàng thượng, ngươi thật sự thực nhàn sao, nói nửa ngày, tiêu phượng loan trước sau cảm thấy, hoàng thượng còn không có tiến vào chính đề, hoàng. Thượng, không hảo, hoàng hậu nương nương trúng độc, hoàng thượng không mở miệng, một cái tiểu thái dám vẻ mặt kinh hoàng, liền lăn mang chạy chạy tiến vào, trúng độc, hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lại là bình tĩnh như nước, hoàng hậu trúng độc, nhưng có làm trong cung ngự y đi xem, tiêu tiểu thất, người theo chấm cùng đi nhìn xem, nói hoàng thượng trực tiếp đem tiêu phượng loan cung cấp kéo lên, ha ha nghe được hoàng hậu trúng độc, tiêu phượng loan lập. Tức liền minh bạch hoàng thượng hôm nay tuyên chính mình vào cung mục đích, hợp lại đây là muôn hố nàng, tiểu nha đầu, xem ra ngươi đến một lần nữa suy xét, này điều trùng hoàng đế không phải một chản đèn cạn dầu a nhà mình tiểu nha đầu bị người tính kế, cốt lão sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hoàng thất họ long, cốt lão dứt khoát kêu trùng hoàng đế, hoàng thất người, thật là không tỉnh du, tiêu phượng loan cười lạnh một chút, như là có điều cảm giống nhau, hoàng thượng. Biết tiêu phượng loan đã hàng ấm áp con ngươi chính nhìn chầm chầm chính mình xem, đi ở phía trước hoàng thượng thân mình xuất hiện trong nháy mặt cứng cỏng cùng mất tự nhiên. Tiêu phượng loan, ngươi đối ta mẫu hậu rốt cuộc hạ cái gì độc. Tiêu phượng loan mới đi đến hoàng hậu tẩm cung cửa, vẻ mặt nôn nóng tam hoàng tử nhìn đến tiêu phượng loan sau không nói hai lời. Đối với tiêu phượng loan ó chính là một trường, dục trí tiêu phượng loan vào chỗ chết. Hắc, tên tiểu tử. Thúi này thế nhưng tưởng đối tiểu nha đầu hạ tử thủ cốt lão tình khôn trầm xuống, nguyên bản liền tối tăm mắt lỗ thủng trở nên càng thêm thâm thúy lên, tựa màu đen vũng bùn, một khi rớt nhập trong đó liền sẽ vĩnh trụ hắc ám chi ngục, rốt cuộc bò không đứng dậy, tam hoàng tử một trưởng này trưởng phong cương mãnh vô cùng, đừng nói là người đầu, liền tính, là một khối cứng rắn cầm thạch trắng cục đã ở tam hoàng tử một trưởng này hạ, cũng sẽ vỡ thành phấn, tam hoàng tử rõ. Ràng là tưởng một trưởng trục toái tiêu phượng loan đầu óc, thật là tiền đồ, nhìn đến tam hoàng tử cương khí trưởng phong bên trong, mang theo một cổ nùng lục chi sắc, hiển nhiên tam hoàng tử gần nhất là được đến cái gì bảo bối, từ hoàng giai đỉnh tấn chức tới rồi lục giai lúc đầu, tiêu phượng loan ánh mắt một lệ, không cần cốt lão ra tay, nàng chưa chắc liền thu thập không được tam hoàng tử, tiêu phượng loan trưởng phong một hồi, đem tam hoàng tử cương khí chi trưởng đánh. Thiên, dầm một tiếng, hoàng hậu tổng cung thiên điện ngói đỉnh đều bị ném đi phi, tạp đầy đất, oanh một tiếng, kia nửa mặt tường càng là ở tam hoàng tử trưởng phong dưới, vỡ thành mạt mạt. Tiêu phượng loan, ngươi dám, tiêu phượng loan có thể trốn đến trưởng phong của mình, đã làm tam hoàng tử ngoài dự đoán, chính là mới trước mắt công phu, tiêu phượng loan đã thuấn di đến tam hoàng tử trước mặt, kia đẩy đưa trưởng phong, thẳng bức tam hoàng tử thủ đoạn, chẳng sợ tiêu. Phượng loan còn không có chạm đến tam hoàng tử một mảnh góc áo, chính là tam hoàng tử thủ đoạn không hiểu cảm giác được một cổ băng cốt lạnh băng, tiêu phượng loan đây là muốn sinh sôi bẻ gãy hắn xương tay, một cái tiểu cô nương, ra tay như thế tàn nhẫn, ai dám lấy như vậy rắn giết nữ tử, ở tiêu phượng loan bẻ gãy tam hoàng tử thủ đoạn phía trước, một cái một thân lam sam trường bào, lưu trữ hai phiết riêng mép nam nhân từ trên trời giáng xuống, này vạt áo phân phật, bị thổi. Cổ động trường bào nhưng thật ra đem người này xương ra vài phần tiên phong đạo cốt tới, chỉ là một đôi khôn khéo mắt đen bên trong có lệnh người không mừng tính kế, trong trắng mắt bên trong, càng là hỗn vài sợi hoàng đục, như thế một đôi mắt nheo lại là lục, thế nhưng làm người cảm giác được một cổ không rét mà run sát khí, mã, tưởng khi dễ nhà ta tiểu nha đầu không ai chống lưng sao, nhìn cấp bậc rõ ràng cao hơn tiêu phượng loan rất nhiều nam nhân xuất hiện lúc sau, nam. Nhân kia chỉ tội ác tay đã duỗi hướng tiêu phượng loan ngọc bạch cổ tay gian, muốn dùng đồng dạng thủ pháp kêu tiêu phượng loan bẻ gãy thủ đoạn, cốt lão trên mặt phát lạnh, hóa thành một đạo quỷ khí, trực tiếp nhảy vào nam nhân thân thể trong vòng, cốt lão, tiêu phượng loan kêu sợ hái một tiếng, ở trung niên nam nhân xuất hiện trong nháy mắt, tiêu phượng loan liền cảm giác được chính mình không phải đối phương đối thủ, hơn nữa đối phương muốn bẻ gãy tay mình, kỹ không bằng. Người Tiêu phượng loan sụ mặt, đã làm tốt thừa nhận chết cốt chi đau chuẩn bị, nhưng là cốt lão động tác lại là kêu tiêu phượng loan sắc mặt càng thêm trắng bệch lên, cốt lão là tử linh, tình hình trung dưới, là không thể cùng sinh linh tiếp xúc, đặc biệt là giống hiện tại loại này thượng thân, kỳ hiểm vô cùng, một cái lộng không tốt, cốt lão liền sẽ không tồn tại, vẫn luôn coi cốt lão vì thân nhân, duy nhất thân nhân tiêu phượng loan sắc mặt đại biến, hô hấp tạm dừng, trong mắt nhiễm hận ý. Như nhận giống nhau lợi mắt bắn về phía chính vẻ mặt đắc ý cười tam hoàng tử, còn có cái kia dẫn tới cốt lão làm như thế nguy hiểm việc trung niên nam nhân, phanh một tiếng, cốt lão đâm tiến nam nhân thân thể lúc sau, trung niên nam nhân thân thể như bị mảnh vật va chạm giống nhau, sau này bắn bay lên, sư phụ, tam hoàng tử cả kinh, không thể tin được mà nhìn trước mắt một màn này, vừa rồi tiêu phượng loan tưởng chặt đứt hắn tay, sư phụ mới muốn. Thay hắn báo thù chặt đứt tiêu phượng loan tay, sư phụ thế nhưng về phía sau bay lên, cụ cụ bị đâm ra nội thương, hơi thở hỗn loạn thanh ngôn tử đau sốc hông ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ, tiêu phượng loan, ngươi dùng rốt cuộc là cái gì quái chiêu thức, vì cái gì ta sẽ cảm giác một trận âm hàn ở trong cơ thể lưu xuyến, càng quan trọng là, hắn đường đường Quảng Thanh Cung, năm ngôn tử thế nhưng bị này cổ âm hàn chi khi đánh bay, một chút chống cự năng lực đều không. Có, ngươi luyện chính là tà thuật, thanh ngôn tử đôi mắt trợn mắt, không thể tin được mà nhìn tiêu phượng loan, chỉ có tà thuật mới có như thế bức nhân âm hàn chi khí. Ngươi, thực, hảo, tiêu phượng loan không có trả lời thanh ngôn tử nói, chỉ là sắc mặt xanh mét mà nhìn thanh ngôn tử, một bộ muốn đem thanh ngôn tử mặt chặt chẽ khắc vào trong đầu bộ dáng. nếu là cốt lão đã không có, ngươi... Đừng nghĩ trốn, nói xong lời cuối cùng mấy chữ, tiêu phượng loan cơ hồ là từ hàm, giang phùng bài trừ tới, nàng trước nay đều là một người, thật vất vả mới có cốt lão một người thân, nhưng phàm là hại cốt lão người, liền tính là đuổi tới địa ngục, nàng cũng muốn giết chết đối phương, cốt lão, vẫn luôn nhìn hoàng thượng trong mắt hiện lên không đành lòng, vẻ mặt cười đến phong khinh vân đạm phảng phất đối cái gì đều hồn không thèm để ý tiêu phượng loan, lúc này thân mình ẩn ẩn phát run, nguyên bản xinh đẹp mắt hạnh lúc này nhiễm một tầng thủy quang, đỏ, bừng hốc mắt, phiếm hồng chót mũi, đều bị một biểu hiện ra tiêu phượng loan khắc chế cùng thương tâm, chỉ là, Hoàng thượng phi thường khẳng định, hắn trừ bỏ nhìn đến tiêu phượng loan ở ngoài, cũng không có nhìn đến những người khác, càng không có nhìn đến một cái kêu cốt lão người. Hơn nữa vừa rồi thanh ngôn tử muốn thương tổn chính là tiêu phượng loan, vẫn chưa động những người khác một cây tóc, êm đẹp như thế nào lại toát ra một cái cốt lão tới, hoàng thượng còn tưởng không? Rõ chính là, vừa rồi tiêu phượng loan rõ ràng là ở vào xuống núi, thanh ngôn tử đừng nói là chặt đứt tiêu phượng loan một bàn tay, liền tính là thẳng lấy tiêu phượng loan tánh mạng, cũng là dễ như trở bàn tay, chính là thanh ngôn tử liền cùng đụng phải tà dường như... Thân mình đột nhiên liền như vậy bắn bay lên, hiện tại lại là một bộ bị thương không rõ bộ dáng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng không mở miệng tắc rồi, hoàng thượng một mở miệng nói chuyện. Tiêu phượng loan mang theo tức giận ánh mắt rừng ở hoàng thượng trên người, tiêu phượng loan trong mắt sâm cốt hận ý xem đến hoàng thượng ra đầu tê dại, tiêu phượng loan, chấm hắn là tam hoàng tử sư phụ, ngươi đã sớm biết hắn ở trong cung, ngươi hôm nay tới. Chính là vì muốn cho ta cùng tam hoàng tử hoàn toàn phân rõ giới tuyến, chỉ có thể là địch, lại thăm thăm ta cùng với tam hoàng tử sư phụ so sánh với, ai thực lực càng cường, tiêu phượng loan từng câu từng chữ mà, nói, nói xong, tiêu phượng loan trường hít một hơi, lại thở vào một hơi, âm khí dày đặc mà nhìn hoàng thượng, hảo, phi thường hảo, không hổ đều là họ long, muốn cho ta chết, các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống, muốn chết đại gia cùng chết. Nói xong, Tiêu Phượng Loan âm lãnh cười, cười là điên cuồng vô cùng, sát khí bách tâm, cười không ngừng đến ở đây mọi người trong lòng nhút nhát, sợ hãi muốn ra bên ngoài trốn, thoát đi Tiêu Phượng Loan tầm mắt trong phạm vi, chờ một chút, Tiêu Phượng Loan, ngươi nghe chậm nói, sự tình không phải như thế, chậm có thể giải thích, nguy hiểm buông xuống. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp sợ hãi cảm làm quý vì cửu ngụ trí tôn hoàng thượng, đều nhịn không được phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hoàng thượng luôn có một loại cảm giác, nếu là hiện tại không ngăn cản tiêu phượng loan nói, tiêu phượng loan nhất định sẽ điên, tiêu phượng loan không sợ chết, nhưng là nàng cho dù chết cũng nhất định sẽ kéo lên vô số người làm. Nàng nệm, từ từ, tiểu nha đầu, lão tử còn chưa có chết đâu, liền ở tiêu phượng loan lựa chọn tự bạo phía trước. Cốt lão có chút hư thoát mà từ thanh ngôn tử trong thân thể dãy rụa ra tới, một tiếng giống đem tiêu phượng loan cấp giống ở, nguyên bản đã có chút si ngốc tiêu phượng loan sừng sốt, chớp chớp mắt, cốt lão, tiểu nha đầu, ngươi choang váng, cốt lão thật vất vả bay đến tiêu phượng loan trước mặt, sau đó đối tiêu phượng loan làm một cái đánh đầu động tác, những người này cùng ngươi so sánh với, đều là lão xương cốt, bọn họ tuổi trẻ so ngươi đại Sống được so ngươi lâu, ngươi muốn như vậy đã chết, nhiều không đáng, mệt quá độ, cốt lão trộm thở dài nhẹ nhóm một hơi, thượng thanh ngôn tử thân, thật là quá muốn hắn mạng già, mất công hắn bò dậy, nếu không tiểu nha đầu lần này chết lại, liền tính là hắn cũng cứu không trở lại tiểu nha đầu, nhưng để cho cốt lão cảm động chính là, tiêu phượng loan ở biết hắn khả năng đã không có thời, điểm thế nhưng tưởng lôi kéo giết hắn kẻ thù, đại gia cùng chết. Tưởng tượng đến tiêu phượng loan nguyện ý lấy chết phương thức còn bồi chính mình, cốt lã ngực liền lại toan lại ngọt, cái này nữ nhi, hắn thật là không có phí công nuôi dưỡng, bất quá, thật phát sinh loại chuyện này, hắn càng hy vọng hắn nữ nhi duy nhất có thể hào hảo mà sống sót, mà không phải bồi hắn cùng đi chết. Tiểu nha đầu còn nhỏ, tuổi trẻ, có bò lớn ngày lành không quá đâu, hắn bất đồng, hắn đều không. Nhớ rõ chính mình tồn tại bao nhiêu thời gian, nếu không có gặp được tiểu nha đầu, thời gian cùng tồn tại đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi mới choang váng, hắn bất quá là muốn đoạn ta một bàn tay, lại không phải muốn ta mệnh bằng y thuật của ta, đừng nói là đoạn ta cốt, đem ta tay toàn bộ cắt bỏ, ta đều có bản lĩnh trang trở về, ngươi xem náo nhiệt gì, nếu là có lần thứ hai, về sau ta đem nhìn thấy soái ca. Toàn bộ xứng cấp sâu nữ, làm ngươi đau lòng chết, làm ngươi về sau chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân, nhìn không thấy soái ca, tiêu phượng loan có chút phát điên mà nói, nàng chỉ có cốt lão một người thân, cho nên nàng một chút đều không nghĩ mất đi cốt lão, sư phụ, ngươi không sao chứ, tam hoàng tử vội vàng đem thanh ngôn tử đỡ lên, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã tấn chức đến lục giai lúc đầu, tưởng thắng tiêu phượng loan hoàng giai đỉnh hẳn là không khó. Không thành tưởng, hắn tay thiếu chút nữa đoạn ở tiêu phượng, loan trong tay, nhìn đến sư phụ xuất hiện giúp chính mình thảo cái công đạo, hắn lại cho rằng tiêu phượng loan sẽ thua thực thảm gặp nạn xem, ai biết, cuối cùng bị thương thế nhưng sẽ là hắn sư phụ, cái này tiêu phượng loan, rốt cuộc là thần thánh phương nào, như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh, đối mặt tiêu phượng loan lần nữa kinh người biểu hiện, tam hoàng tử trong mắt hiện lên một mặt trần chờ. Mỗi khi hắn cho rằng Tiêu Phượng Loan biểu hiện đã đủ làm hắn giật mình thậm, chí nói là kinh diễm, ai biết, Tiêu Phượng Loan lợi hại chỗ, hắn mới lĩnh hội vài phần mà thôi, ta không có việc gì. Hốn loạn tim đập nói cho Thanh Ngôn Tử, kỳ thật hắn còn có việc, chỉ là ở đồ đệ trước mặt, Thanh Ngôn Tử tự nhiên là không chịu thừa nhận, Tiêu Phượng Loan, niệm ngươi có bệnh, thần chí không rõ, lần này sự tình, ta liền không đáng ngươi so đo, chẳng qua, không nên ngươi quản sự tình. Người tốt nhất chớ còn nhúng tay, còn có, đem hoàng hậu giải rửa giao ra, đây, nhìn đến tiêu phượng loan đối với không có một bóng người không khí lại tức lại kêu, thật giống như tiêu phượng loan đang ở cùng một cái chỉ có tiêu phượng loan xem tới được, bọn họ không thấy được người ta nói lời nói, thanh ngôn tử chỉ cảm thấy tiêu phượng loan cái này tiểu nữ tử lợi hại là lợi hại, nhưng đầu óc khẳng định có bệnh, cũng là, nếu không có đầu óc có bệnh, Long Tường Quốc Hoàng thất sự tình. Tiêu phượng loan sao lại không sợ chết mà nhúng tay, người mới, có bệnh, ngươi cả nhà đều có bệnh, biết cốt lão không việc gì, tiêu phượng loan lý trí thu hồi, chỉ là nhìn thanh ngôn tử sắc mặt cùng ánh mắt như cũ bất hiếu thiện, vốn dĩ đối long ra sự tình, ta liền không có gì hứng thú, hiện tại nói, tiêu phượng loan ánh mắt rời đi hướng về phía hoàng thượng, kia thủy lượng mắt trong phía trên tựa kết một tầng phiếm lam miếng băng mỏng. Hiện tại, ta càng không muốn phản ứng các ngươi họ Long trên đời này nam nhân có rất nhiều, ta, hà tất muốn cho cốt treo cổ ở Long ra nam nhân một thân cây thượng, đến nỗi giải dược, không có, còn không phải là một cái bệnh mỹ nhân sao, chỉ cần có bền lòng, chỉ cần cốt lão thích, nàng liền không tin chính mình tìm không ra cái thứ hai, cái thứ ba đại hoàng tử tới, đại hoàng tử vốn chính là hậu bị, cốt lão còn không có đối đại hoàng tử dễ tình đâm sâu. Phi đại hoàng tử không thể đâu, hoàng thượng ở ngay lúc này lộ ra bài, chẳng những quá sớm, càng là xuẩn điểm. Phía trước tiêu phượng loan còn kỳ quái, hoàng thượng hỏi nàng muốn đọc, nàng rõ ràng đã cho hoàng thượng, chính là lại không thấy có nửa điểm động tĩnh, hợp lại hoàng thượng là lưu cho tới hôm nay dùng, cho nàng đào một cái hố đâu, đã ra quá tiêu bách xuyên một quả ví dụ, hoàng hậu chúng độc tình huống cùng tiêu bách xuyên giống nhau như đúc. Tam hoàng tử chẳng sợ dùng chân chỉ tưởng, đều sẽ trực tiếp đem đầu mâu nhằm phía tiêu phượng loan, mà không phải những người khác. Tiêu phượng loan đối hoàng hậu hạ độc, này cũng liền đại biểu cho, tiêu phượng loan cùng tam hoàng tử chi gian chẳng những không có nửa điểm khả năng, càng sẽ trở thành sát mẫu thủ địch. Hoàng thượng muốn chính là tiêu phượng loan cùng tam hoàng tử chi gian, không có nửa điểm lại hợp lại khả năng, không giao ra giải dược, ngươi mơ tưởng rời đi. Tam hoàng tử buông ra thanh ngôn tử, ngăn ở tiêu phượng loan trước mặt, chỉ là trải qua vừa rồi một trận chiến, tam hoàng tử đã, không dám tái giống như phía trước giống nhau tự tin đỗ lại ở tiêu phượng loan trước mặt, tam hoàng tử rõ ràng, nếu không phải thanh ngôn tử vị này sư phụ đúng lúc ra tới, nếu không hắn tay liền đoạn ở tiêu phượng loan trong tay, ngươi có thể ngăn được, tiêu phượng loan hừ hừ, tam hoàng tử tấn chức đến lục giai lúc đầu, này thật là cho hắn tự tin. Nhưng cờ kém nhất chiêu, tam hoàng tử như cũ không địch lại hắn, nếu không có một cái cái gì cho má thanh ngôn tử, tam hoàng tử, hiện tại còn dám ngăn ở nàng trước mặt, lăn, không lưu lại giải dược muốn chạy, thanh ngôn tử sắc mặt tối sầm, hắn lời hay nói tẫn, tiêu phượng loan vẫn là mềm cứng không ăn, nếu là hôm nay hắn không thể làm tiêu phượng loan đem giải dược lưu lại người, hắn quảng thanh cung năm ngôn tử mặt hướng chỗ nào phóng, con muốn đánh. Tiêu phượng loan không khách khí mà nhìn thanh ngôn tử, chẳng sợ nàng phía trước không phải thanh ngôn tử đối thủ, nhưng hiện tại thanh ngôn tử đã bị cốt lão gây thương tích, thật muốn đánh lên tới, nàng chưa chắc liền nhất định sẽ bại bởi thanh ngôn tử, thanh ngôn tử cần gì tức giận, hoàng hậu thật là chúng độc, nhưng việc này đích xác cùng tiêu tiểu thất không quan hệ, các người vẫn luôn khổ triền tiêu tiểu thất, hoàng hậu trên người độc cũng giải không được. Hiện tại đã biết hoàng hậu sở trung chi độc cùng tiêu ái khanh phía trước chung giống nhau, tưởng bảo hoàng hậu mệnh cũng không phải không có cách nào, mắt, thấy thanh ngôn tử tựa hồ lại muốn cùng tiêu phượng loan sống mái với nhau lên, hoàng thượng vội vàng ra tới ngăn lại. Liền ở vừa rồi, hoàng thượng do dự lên, hoàng thượng có thể cảm giác được, hắn hôm nay sở hưu an bài, tiêu phượng loan đã đều đoán được, hơn nữa tinh tưởng biết, hắn đào nhiều ít cái hố làm nàng nhảy. Tưởng tượng đến tiêu phượng loan vừa rồi ánh mắt, hoàng thượng trong lòng lạnh lùng, nghĩ đến tiêu tiểu thất đã cùng long ra người kết thượng chết tiết, mà hắn, dập nhi cùng tiêu phượng loan hôn sự, chỉ sợ là muốn ngâm nước nóng, hắn ngàn tính vạn tính, không có tính chuẩn là, tiêu phượng loan không phải giống nhau nữ tử, cho nên sự tình phát triển phương hướng cùng hắn sợ thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau, hắn vốn tưởng rằng, hoàng hậu chúng tiêu tiểu thất độc, tiêu tiểu thất cùng lão tam hoàn toàn nháo phiên. Tuyệt không hòa hảo khả năng, đắc tội lão tam toàn ra, như vậy tiêu tiểu thất cũng chỉ có đầu nhập vào hắn cùng dập, nhi mới có thể ở Long Tường Quốc có thể sinh tồn, Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình hôm nay đem tiêu phượng loan cấp bức nóng nảy, tiêu phượng loan chẳng những không hiểu có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa càng minh xác địa biểu hiện ra khinh thường cùng hắn làm bạn, từ đây thanh toán xong tuyệt không lui tới, một bước sai từng bước sai, hẳn lớn nhất sai chính là sai đánh giá tiêu tiểu thất tính tình, tiêu tiểu thất trước nay đều không phải giống nhau nữ tử. Ở không xác định Tiêu Phượng Loan lúc này đối Long gia có cái dạng nào tính toán, nếu có thể, hoàng thượng là không chuẩn bị lưu lại Tiêu Phượng Loan, nếu là thanh ngôn tử có thể giết Tiêu Phượng Loan, này đối hoàng thượng tới nói mới là chuyện tốt một cọc. Vấn đề là, lúc này thanh ngôn tử hiển nhiên không nhất định có cái này năng lực, để cho hoàng thượng đau đầu chính là Tiêu phượng loan tựa hổ cũng có có thể lôi kéo mọi người cùng đi chết năng lực, hoàng thượng muốn cho, tiêu phượng loan chết, lại không muốn bồi tiêu phượng loan cùng đi chết, cho nên, hôm nay trò khôi hài, hắn cần thiết ngăn cản, sở hữu sự tình dừng ở đây, hạ độc người mục đích chỉ có một, không phải phải đối phương chết, chính là muốn giao huân đối phương, sao có thể sẽ chuẩn bị giải dược, liền tính không lớn lên não, cũng dùng các ngươi tiểu não suy nghĩ một chút. Tiêu Phượng Loan lạnh lùng cười, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn sở hữu họ long người, nhưng phàm là bàn tay quá dài người đều phải có bị băm rớt chuẩn bị. Ta hôm nay nhưng còn không phải là bị hung hăng mà băm một hồi sao? Làm việc thật là đến có điểm tự tin mới được a. Tiêu Phượng Loan nói một câu ý vị không gió nói lúc sau liền xoay người rời đi. Lúc này đây không có người ngăn đón Tiêu Phượng Loan, bao gồm Tam Hoàng Tử ở bên trong. Tam hoàng tử sắc mặt trở nên âm tình bất định, sau đó dùng hoái nghi ánh mắt nhìn về phía hoàng thượng, tiêu phượng loan cuối cùng một câu, rõ ràng, là có chứa ám chỉ, phụ hoàng, ở mọi người trước mặt vẫn luôn biểu hiện đến cực kỳ coi trọng hắn cùng mẫu hậu, nhưng hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau, càng quan trọng là, ý theo tiêu phượng loan vừa rồi cách nói, mẫu hậu sở trung chi độc tuy cùng nàng có quan hệ, lại không phải nàng hạ, tam hoàng tử đã sớm suy xét quá. Hắn cùng tiêu phượng loan cũng không có quá lớn mâu thuẫn, tiêu phượng loan càng không đến mức thiệp hiểm vào cung cho hắn mẫu hậu hạ độc, nếu độc không, phải tiêu phượng loan hạ, như vậy trong cung lại có gì người có như vậy năng lực, đối hậu cung chi chủ hạ độc, đáp an rõ ràng, toàn bộ hoàng cung duy nhất một có năng lực hoàn thành việc này người, trừ bỏ hoàng thượng, không làm hắn tưởng, kết hợp tiêu phượng loan nói, tam hoàng tử đến ra một cái kết luận, Phụ hoàng muốn băm hắn cùng mẫu hậu ruỗi quá dài tay, phụ hoàng hôm nay sở dĩ dám làm như thế, đó là bởi vì phụ hoàng có nắm chắc, nghĩ đến hoàng thượng tự tin, tam hoàng, tử trong óc bên trong cái thứ nhất hiện lên người chính là đại hoàng tử Long Dập. Phụ hoàng, tiêu phượng loan y thuật thật là lợi hại a. tam hoàng tử sắc mặt một ngưng, thử hỏi một câu, y chấm xem, nàng lợi hại nhất vẫn là kia một chương miệng, tiêu phượng loan vừa rồi tràn ngập ám chỉ tính nói. Cả kinh hoàng thượng thiếu chút nữa không mặt mũi sắc đột biến, lộ chân tướng, hoàng thượng tự nhiên là nghe minh bạch, tiêu phượng loan lời nói mới rồi chẳng những ở trong tối, phung hắn, càng là ở để lộ ra đại hoàng tử bệnh đã có giải dược, nếu không phải tiêu phượng loan duỗi tay quá dài, chẳng những cấp đại hoàng tử giải dược, trả lại cho hoàng thượng độc dược, hôm nay cái này hố liền không tới phiên tiêu phượng loan tới nhảy. Tiêu Phượng Loan người là đi rồi, chính là nàng vừa rồi nói mấy câu, hoàn toàn quấy giày Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mẫu tử chi gian thế cục khơi mào Tân chiến tranh vốn đã kinh đối Đại hoàng tử yên tâm Hoàng hậu cùng Tam hoàng tử từ hôm nay trở đi muốn làm sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là lấy Đại hoàng tử thánh mạng. Đến lúc đó nên đau đầu cùng khẩn trương chính là Hoàng thượng. Phía trước Đại hoàng tử dược bị người động tay động chân. Còn có một cái tiêu phượng loan thế hắn nhìn ra vấn đề nơi, trải qua chuyện vừa rồi, tiêu phượng loan đã hoàn toàn cùng hoàng thượng nháo phiên, lần sau đại hoàng tử lại bị người gian lận, đã có thể không cái thứ hai tiêu phượng loan đứng ra thế hoàng, thượng giải quyết vấn đề, tiêu phượng loan một câu trực tiếp đem đối với hoàng thượng, tới nói mới chuyển biến tốt đẹp cục diện, hoàn toàn đánh vỡ, làm cục diện trở nên thậm chí so trước kia càng không xong. Như thế, hoàng thượng như thế nào có thể không hận, nhưng hoàng thượng hối hận nhất vẫn là không nên làm hôm nay an bài, đáo như vậy một cái hố làm tiêu phượng loan nhảy. Cuối cùng, hắn hồ đến không phải tiêu phượng loan, mà là đem chính mình cùng dập nhi cấp chôn chẳng. Sợ hoàng thượng biểu hiện thật sự chấn định, tam hoàng tử lại vẫn là nhìn ra vấn đề nơi, tam hoàng tử trong lòng chấn động, hắn cùng mẫu hậu lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Tiêu Phượng Loan thật sự có cái kia bản lĩnh cởi bỏ Đại Hoàng Huynh trên người độc, khó trách mẫu hậu đặt ở Đại Hoàng Huynh người bên cạnh, ở trong một đêm bị rút cái sạch sẽ, lại nói là sớm tại hôm nay phía trước, Phụ Hoàng đã sớm làm Tiêu Phượng Loan xem qua Đại Hoàng Huynh, thế Đại Hoàng Huynh giải độc, chỉ là Phụ Hoàng triệu khiến Tiêu Phượng Loan vào cung thế Đại Hoàng Huynh giải độc, vì sao hắn một chút tiếng gió đều không có thu được, lần trước Tiêu Phượng Loan vào cung. Căn bản là không có thời gian cùng cơ hội nhìn thấy đại hoàng huynh mới là, có cổ quái, tiêu phượng loan trước khi rời đi nói như vậy một phen lời nói, mục đích chỉ có một, đó chính là làm tam hoàng tử cùng hoàng thượng chi gian đầu đến ác hơn một chút, bởi vì nàng, hoàng thượng mới có thể xây, dựng một ít tốt đẹp nhân tố, tiêu phượng loan toàn bộ đêm này phá hư sạch sẽ, một chút đều không có cấp hoàng thượng dư lại. Tiêu Phượng Loan nói, bàn tay quá dài, liền phải có bị băm rớt chuẩn bị, nàng là như thế, Hoàng thượng cũng là như thế, Hoàng thượng đúng là quá rõ ràng Tiêu Phượng Loan muốn biểu đạt điểm này, sắc mặt mới có thể như thế khó coi, trong lòng càng là hối hận, không nên làm hôm nay an bài, hắn chẳng những không có thể đem Tiêu Phượng Loan kéo đến phía, chính mình tới, ngược lại đem Tiêu Phượng Loan đẩy đến xa hơn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì thanh ngôn tử xuất hiện, tiêu tiểu thất lại căm ghét hắn hôm nay làm những chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không đứng ở lão tam bên kia đi, tam hoàng tử, hoàng hậu nương nương tay bắt đầu lạn, tiêu bách xuyên sự tình, long tường quốc đô thành lỗ tai lớn lên đủ lớn lên người, đều biết một ít, vì thế, đương hoàng hậu tay xuất hiện chảy mù rách nát tình huống lúc sau, không, ai dám trực tiếp tiếp xúc hoàng hậu tay. Chỉ là hoàng hậu tình huống càng ngày càng không xong, cung nữ sắc mặt trắng bệnh mà chạy ra nói cho tam hoàng tử hoàng hậu tình huống, nghe được cung nữ sau, lại nhớ lại tiêu phượng loan tràn ngập ám chỉ lời nói, hôm nay trận này tuồng là ai an bài, tam hoàng tử trong lòng rõ ràng, tam hoàng tử mắt mang thầm hận, sau đó một bước trầm xuống mà hướng hoàng hậu nương nương tẩm cung đi đến, hôm nay chướng tổng môn tính, chính là mẫu hậu, cần thiết sống sót. Tam hoàng tử và hoàng hậu nương nương tẩm cung không mấy tức thời gian, tẩm cung trong vòng liền chuyển đến hoàng hậu nương nương tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức ở bên ngoài thủ nô tài xúc cổ, run bẩn bật. Vừa rồi cái kia nha đầu chết tiệt kia có một câu nói được không sai, hảo, phi thường hảo, cùng là người thông minh thanh ngôn tử đầu óc vừa chuyển, hôm nay tình huống liền đoán được bài, tám phần, hắn đã đến, tiêu ra cái kia nha đầu, chết tiệt kia không biết. Nhưng hoàng thượng là rõ ràng, đồ đệ sẽ tìm hắn cái này sư phụ chống lưng, hắn không tin điểm này, hoàng thượng đoán không được, hôm nay, bọn họ tất cả mọi người thành long tường quốc hoàng đế trong tay một quả quân cờ, buồn cười chính là, hắn đồ đệ cái này phụ hoàng, hạ một tay lạn cờ, theo y ta tới, chỉ có giận thiên tài kham nhậm long tường quốc đời kế tiếp quốc quân vị trí, hoàng thượng, ngươi nói có phải hay không, thanh ngôn tử sắc bén con. Ngươi mị mị, đảo tam giác trong mắt lộ ra một cổ bạch ý, vô hình mà cấp hoàng đế gây áp lực, nghe được thanh ngôn tử nói, hoàng thượng hít sâu một hơi, muốn dùng cười đem để tài xóa qua đi, lại là như thế nào cũng không cười sức lực, dận thiên đã trưởng thành, theo ý ta tới, có một số việc cũng nên định ra tới, dận thiên là ta thanh ngôn tử đồ đệ, về sau vô luận Long Tường Quốc gặp được cái dạng gì phiền toái, quảng thanh cung đối Long Tường Quốc tự nhiên là sẽ không. Ngồi yên không nhìn đến, ngược lại, nếu là bị ta biết, ai khi dễ bổn ngôn tử đồ đệ, ha ha a thanh ngôn tử lời nói chưa nói rõ, chính là ha ha a này ba chữ đủ rồi gọi người không zét mà run, bị thanh ngôn tử uy hiếp, lại mất đi tiêu phượng loan cái này trợ lực, lúc này hoàng thượng chẳng những ruột hối thanh, càng là hối chặt đứt, hắn luôn có một loại cảm giác, cho dù là đối mặt thanh ngôn tử như vậy địch nhân. Nếu là tiêu phượng loan ở nói, nàng nhất định sẽ giúp chính, mình nghĩ đến biện pháp giải quyết, sớm biết như thế, hắn là tuyệt không sẽ bức bách tiêu phượng loan, thà rằng mọi việc từng bước một tới, mà không phải nóng lòng cầu thành, phụ hoàng, sự đã như thế, nhiều hối vội nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt ảo não thần thương, đứng ngồi không yên bộ dáng, đại hoàng tử suy yếu cười, chỉ hận chính mình không có vì hoàng thượng phân ưu giải nạn năng lực, hốn chi. Sở dĩ sẽ đi đến hôm nay này một bước, phụ hoàng đều là vì hắn, ngươi, không hiểu, nghe rõ ngôn tử hôm nay nói, hắn rõ ràng là muốn cho chấm hạ chỉ, lập lão tam vì chữ, nếu không có chấm còn trẻ thể kiện, nếu không, chỉ sợ thanh ngôn tử làm chấm viết liền không phải lập chữ chiếu thư, mà là thoái vị chiếu thư, hoàng thượng gấp đến độ rậm chân, hắn hiện tại đều gấp đến độ lửa xém lông mày, năm đó, hắn không có thể giữ được âu yểm nữ nhân. Mắt thầy Âu yếm nữ nhân bị hại chết Dập nhi từ khi từ trong bụng mẹ liền mang độc Còn bệnh tật ốm yếu Hắn biết rõ hết thảy đều là ai làm Lại là vô lực trả thù Hiện giờ hắn lại muốn đem nguyên bản chuẩn bị truyền cho dập nhi ngôi vị hoàng đế Thật sự truyền cho lão tam Muốn thật là như thế Chúng ta cũng làm không được cái gì Đại hoàng tử cười khổ một chút Thanh ngôn tử là quảng thanh cung năm ngôn tử trí nhất Long tường quốc tuy là tứ thần quốc chi nhất, nhưng nếu là cùng quảng thanh cung đối thượng, không hề phần thắng đáng nói, tam hoàng đệ và nhà ngoại vì hoàng đế vị. trí này, đã sớm làm nhiều tay tính toán, tam hoàng đệ tuổi nhỏ là lục, phải nhà ngoại giật dây bắc cầu, bái nhập thanh ngôn tử môn hạ, thành thanh ngôn tử ái đồ, nếu không có tam hoàng đệ thân phận đặc thù, nếu không lấy thanh ngôn tử đối tam hoàng đệ nhìn chúng. Thánh ngôn tử đã sớm đem tam hoàng đệ mang theo trên người dạy dỗ tam hoàng đệ tu linh tứ chất chỉ biết so hiện tại càng cao, hoàng thượng, bằng không chúng ta thỉnh tiêu thất tiểu thư trở về ngẫm lại biện pháp, nhìn đến hoàng thượng đau đầu không thôi bộ dáng, phía trước đi thỉnh tiêu phượng loan thị vệ thật cẩn thận mà dâng lên một sách, ở hắn xem ra, hiện giờ cái này tử cục, cũng chỉ có tiêu thất tiểu thư mới có cái kiến năng lực giải được, lúc trước, mỗi cái ngự y... Ngay cả hoàng thượng ở dân gian tìm tới y giả cao thủ nhìn đại hoàng tử bệnh, mỗi người đều lắc đầu ngợi khen, nói đại hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thất tiểu thư vừa ra tay, không phí đinh điểm thời. Gian cùng tinh lực, liền lấy ra có thể giải đại hoàng tử trên người chi độc giải dược tới. Ở đại hoàng tử ăn vào đệ nhất viên giải dược, thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp lúc sau, hắn lần đầu nhìn đến hoàng thượng đi vào giấc ngủ lúc sau. Lông mày là buông ra, mà không phải trói chặt, về sau miễn bàn nàng, bất quá là cái vô tâm không phổi tiểu bạch nhãn lang, hoàng thượng vừa nghe đến tiêu phượng loan tên, lại tức lại bực mà đáp một câu, cũng không nghĩ, nàng chính là ta. Long tường quốc thần dân, chấm phiền não, đó là Long tường quốc trọng trung chi trọng đại sự, làm Long tường quốc con dân, thế nhưng như thế tùy hứng, nói đi là đi, một chút đều không có đem chấm cái này hoàng đế để vào mắt. Đều nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn bất quá là nho nhỏ tính kế tiêu phượng loan, tiêu phượng loan thế nhưng cùng hắn chơi tính tình, âm hắn cùng dập nhi một phen lúc sau, liền chạy lấy người, thanh ngôn tử sở dĩ như vậy cấp mà, buộc hắn lập lão tam vì chữ, còn không đều là tiêu phượng loan chọc họa, hoàng thượng lời vừa nói ra, thị vệ trầm mặc, ai đúng ai sai, đại gia trong lòng đều có phán đoán, nói đến, bất quá chính là hoàng thượng làm mùng một. Tiêu thất tiểu thư trực tiếp tới cái mười lăm thôi, phụ hoàng, hôm nay việc từ ngay từ đầu nhi thần liền không tán thành, giống tiêu thất tiểu thư người như vậy, chỉ có thể dùng thành lấy đãi, đại hoàng tử thở dài một hơi, việc này hắn cản quá, nhưng là không ngăn lại, phụ hoàng phi nói không làm như vậy, chính mình trong lòng khó an, tính, không đề cập tới tiêu tiểu thất, nàng chính là cái tiểu kẻ điên, manh quyền đánh chết sư phụ già, có người sẽ giống nàng như vậy làm sao? Nhắc tới việc này, Hoàng thượng như cũ học nữ nhân dậm chân xúc động, người bình thường ở như vậy tình huống dưới, đều nên lựa chọn đứng ở hắn cùng dập nhi bên này, tiêu phượng loan chính là cái thần gân bệnh, lựa chọn nhất hư một cái kết. Quả, hai bên đều không chạm, cùng hai bên đều là địch, lấy thường nhân lựa chọn, Hoàng thượng hôm nay kế hoạch nhất định sẽ được như ý nguyện, thiên gặp gỡ tiêu phượng loan như vậy một cái không đi tầm thường lộ người, làm hắn thất bại trong gang tắc, dập nhi. Ngươi là không thấy được, êm đẹp, tiêu tiểu thất thế nhưng khởi sướng giận tới, thậm chí thiếu chút nữa tưởng lôi kéo mọi người bồi nàng cùng chết, còn nói cái gì chúng ta hại một cái kêu cốt lão người, chuyện này từ đầu tới đuôi, chấm chỉ tính kê tiêu tiểu thất một người, chỗ nào tới cốt lão, nàng thế nhưng còn có lầm bầm lầu bầu tật xấu, đối với không khí lại cấp lại mắng, nàng không phải kẻ điên, ai là kẻ điên? Nghĩ đến phía trước làm chính mình ứa ra mồ hôi lạnh một màn, hoàng thượng hiện tại còn nói tiêu tiểu thất biến sắc, tiêu tiểu thất là một cái kẻ điên, hắn như thế nào có thể sử dụng thường nhân ý tưởng đi suy đoán tiêu tiểu thất quyết định, phụ hoàng nếu không được nói, ngươi, lập tam hoàng đệ vì hoàng chữ đi, kỳ thật tam hoàng đệ cũng là có năng lực ngồi vị trí này, nhìn đến hoàng thượng sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, đại hoàng tử chỉ có thể nói như vậy, không được. Hoàng thượng không chút nghĩ ngợi mà phủ quyết, phía trước hoàng hậu cùng lão tam cũng đã rung không dưới ngươi, nếu là thật sự làm lão tam ngồi trên cái kia vị trí, nghĩ hoàng hậu cùng hoàng hậu, nhà mẹ đẻ một lần lại một lần mà tưởng trí đại hoàng tử vào chỗ chết, hoàng thượng dám, khẳng định, nếu là làm tam hoàng tử làm hoàng đế, chờ đợi đại hoàng tử cũng chỉ có tử lộ một cái, cuối cùng vô luận là ai động tay, đại hoàng tử đều khó thoát vừa chết. Nghe được hoàng thượng nói, đại hoàng tử cười khổ một chút, hắn là từ sinh hạ tới liền không bị chúc phúc hài tử, mỗi ngày có người mong chờ hắn chết. Tại đây loại bị nguyền rủa hoàn cảnh dưới lớn lên, đại hoàng tử chưa bao giờ từng cảm giác được hạnh phúc quá, làm một người nam nhân, kéo ôm yếu thân thể, ngay cả xuống giường tư vị nhi đều là dùng Tiêu Phượng Loan cấp giải dược sau mới nếm đến, đại hoàng tử thường xuyên cảm thấy tồn tại không bằng đã chết. Tồn tại, hắn vĩnh viễn đều sẽ chỉ là người khác liên lụy, đã chết, hắn là có thể giải thoát rồi, dập nhi, ngươi đừng vội, chấm nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, chấm tuyệt không sẽ làm ngươi chết, nhìn đại hoàng tử sám xịt, giống như âm u, tội om hạ không được vũ trời đầy mây, hậm hực phải gọi người khó chịu ánh mắt, hoàng, thượng luống cuống lên, dập nhi sẽ tốt, sở hữu sự tình đều sẽ tốt, chấm cũng chỉ dư lại ngươi. Người nhất định không thể có việc, nói, không đợi đại hoàng tử trả lời, hoặc là nói là sợ lại nghe được đại hoàng tử nói cái gì làm hắn đau lòng nói, hoàng thượng trực tiếp vội vàng mà rời đi, người tới a, thế chấm nhìn chằm chằm chết thanh ngôn tử, tuyệt không hứa thanh ngôn tử tới gần dập nhi tẩm cung nửa bước, một hồi đến chính mình tẩm điện, hoàng thượng lập tức đem sở hữu, ám vệ đều phái đến đại hoàng tử chỗ đó, đem đại hoàng tử nghiêm mật bảo hộ lên. Hoàng thượng, ngươi là lo lắng nhìn đến hoàng thượng này phó trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch bộ dáng, thị vệ nhú nhú mày mau. Hiển nhiên, thanh ngôn tử tưởng đẩy lão tam đi lên ngồi chấm vị trí. Bởi vì tiêu tiểu thất nói, chấm nhìn ra được tới, thanh ngôn tử đối dập nhi đã nổi lên giết chết. Chỉ có dập nhi đã chết, lão tam những người đó mới có thể chân chính yên tâm. Hoàng hậu mẫu ra đem thanh ngôn tử mời đến, chưa chắc liền không có ý tứ này. Hoàng thượng phun ra một ngụm chọc khí, cáu giận không thôi mà nói một câu, hắn biết rõ thanh ngôn tử muốn lấy dập nhi tánh mạng, lại vô lực ngăn cản, bực để bụng đầu hoàng thượng tàn nhẫn chụp một chút cái bàn, cái bàn nát, vô dụng linh lực hộ thể hoàng thượng cũng sinh sôi đem tay tạp chảy ra, chảy huyết. Hoàng thượng, vi thần trước sau cảm thấy, có thể giải quyết việc này người, chỉ có tiêu, thất tiểu thư một cái. Thị vệ cúi đầu, không dám nhìn Hoàng thượng tự mình hại mình miệng vết thương, ha ha ha Hoàng thượng thấp giọng cười khổ một chút, cái này cảm giác, chấm cũng có, chỉ tiếc, chấm hôm nay đem sự tình làm được quá tuyệt, vốn là muốn đem tiêu tiểu thất hoàn toàn kéo đến chấm cùng dập nhi bên này, ai biết, lại là sinh sôi đem tiêu tiểu thất càng đẩy càng xa, tiêu tiểu thất hiện tại chỉ sợ là hận chết chấm, lại sao có thể tới giúp chấm, nàng không tới, trả đua chấm. Chấm đều nên cười trộm, sao dám lại hy vọng xa vời nàng tới giúp chấm. Hoàng thượng không phải không có tự biết chi danh, chỉ là làm một cái phụ thân tôn nghiêm. Hoàng thượng không thể ở đại hoàng tử trước mặt thừa nhận thôi. Ký thật vi thần cảm thấy, tiêu thất tiểu thư người khá tốt, nên là thông tình đạt lý người, có lẽ cầu xin nàng. Hoàng thượng ngài lại thấp cái đầu, không chừng sự tình liền có chuyển cơ. Ở thị vệ trong mắt, tiêu phượng loan tuyệt đối là... Người tốt, thiện giải nhân ý, tuyệt không gọi người khó xử, cho nên Hoàng thượng đau đầu, thị vệ là nửa điểm đều không cảm giác được, càng là tưởng không rõ, ha ha a. đối mặt thị vệ đơn thuần đôi mắt, Hoàng thượng chỉ có thể ha ha cười, đi theo hắn người bên cạnh, đương nhiên không có khả năng là ngu xuẩn, hắn không rõ, nguyên bản nên nhìn cái gì người đều ôm có hoài nghi tần thị vệ, như thế nào ở đối mặt tiêu phượng loan thời điểm, đầu óc liền cùng bị phân gián lại giống nhau, nhận định tiêu tiểu thất là người tốt, một cái có thể làm dưỡng tổ phụ đoạn song trưởng nữ tử, vừa không là dễ khi dễ, càng không phải là cái gì lạn người tốt, chính làm hoàng thượng đau đầu không thôi nhân vật hắc một khuôn mặt, mới ra hoàng cung, liền đem cốt lão kéo đến góc tường, đem cốt lão vách tường đông ở, bá đạo tổng tài phong phạm tiêu phượng loan, đem khinh phiêu phiêu cốt lão vây ở chính mình hai tay chi gian, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không? Phải không có khả năng chạm vào sinh linh, càng không thể thượng thân sao, vì cái gì ngươi thượng thanh ngôn tử thân, thế nhưng sẽ không có việc gì, có phải hay không về sau ngươi đụng tới sinh linh, đều không có quan hệ, đều sẽ không biến mất. Cốt lão thân mình co rụt lại, đối tiêu phượng loan cười ngây ngô hai tiếng lúc sau, thân mình dán tưởng hướng lên trên không phiêu, lấy thoát ly tiêu phượng loan khống chế trong phạm vi, tiểu nha đầu, đừng giới a, ngươi như vậy sẽ... Dọa đến lão nhân ra, hơn ngựa tiểu nha đầu người nhờ kia, lão tử là đem ngươi đương nữ nhi xem, thiếu đánh rắm ngươi biết ta là có ý tứ gì, tiêu phượng loan ánh mắt bất biến, lúc trước biết cốt lão lấy quỷ linh hình thức tồn tại không đếm được thời gian, vô pháp cùng người tiếp xúc, giống như không khí giống nhau, tiêu phượng loan cũng đã nghĩ tới, có phải hay không có thể làm quỷ lão giống tiểu thuyết viết dường như, thượng thân vật còn sống, như vậy cốt lão có phải hay? Không liền có thật thể, liền có thể cùng người giao lưu, lại cũng là bởi vì kia một lần thí nghiệm, thiếu chút nữa không đem cốt lão chỉnh tàn, thẳng đến hôm nay, tiêu phượng loan đối lần đó sự tình còn lòng còn sợ hãi, diện tích bóng ma tâm lý vô cùng lớn, không thành tưởng, hôm nay gặp được một cái thanh ngôn tử, cốt lão thế nhưng không sợ chết lại tới nữa một lần, lần trước cốt lão chỉ là thượng một con mèo thân, linh thể liền không xong, thường thường trong suốt một chút như là muốn biến mất giống nhau, hôm nay cốt lão thượng chính là một cái người sống thân, lại chỉ là nói chuyện so ngày thường hữu khí vô lực một ít, tiêu phượng loan thấy thế nào như thế nào có cổ quái, cái này cốt lão xấu hổ mà cười cười, kỳ thật là họ diêm cái kia lão tiểu tử bàng vội, họ diêm lão tiểu tử chính là lo lắng sẽ có tình huống như vậy phát sinh, lại biết hắn cái này tình huống sợ là không thể giúp tiểu nha đầu vội, cho nên đem chính mình một bộ phận linh, Lực, chuyển rời đến hắn trên người, có họ riêng kia lão tiểu tử linh lực, hắn rõ ràng thượng thanh ngôn tử thân, cũng chỉ là hơi có suy yếu, cũng không có hồn tiêu phách tán, nguyên lai là diêm soái ca, tiêu phượng loan nói không rõ là may mắn vẫn là tiếc nuối, nàng cho rằng cốt lão tu vi tinh tiến, có thể thượng nhân trên người, chẳng sợ hiện tại cốt lão thượng thân không lâu sau, chính là chỉ cần kiên trì, nàng tổng hội chờ đến như vậy một ngày, chỉ cần cốt lão thành nhân. Như vậy vô luận cốt lão thích cái dạng gì nam nhân, cốt lão nhất định có thể cùng hắn ái nhân bên nhau cả đời, tuy nói cái này ý tưởng trước sau là cái hy vọng xa vời, nhưng tiêu phượng loan may mắn chính là, mất công diêm soái ca nghĩ đến chu Toàn, cứu nàng một hồi, cung cứu cốt lão một mạng, nếu không hôm nay nàng cùng thanh ngôn tử đối thượng, không phải nàng phế ở thanh ngôn tử trong tay, chính là cốt lão cùng thanh ngôn tử đua cái cá chết lưới rách, này hai loại kết quả. Đều không phải tiêu phượng loan muốn Cốt lão, ngươi còn lão nói Diêm soái càng người không tốt Sự thật chứng minh, diêm soái ca nhiều Có dự kiến trước Sự tình hôm nay, ngươi cùng ta trở về lúc sau Nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân ra Tính lên, hắn đã Đã cứu ta hai lần Nghĩ cũng không ai thiếu người nhân tình chính mình Đều thiếu diêm soái ca hai điều mạng người Ngươi đều đã biết Cốt lão có chút hổ thắng nhi hỏi một câu Đoán được Bởi vì cốt lão quan hệ mà căng chặt, kia một cây gân, cho tới bây giờ mới thả lỏng lại, tiêu phượng loan nguyên bản cung thân mình lúc này, thả lỏng lại vô lực mà dựa vào ven tường, hơn nữa, mơ mơ màng màng chi gian ta nhớ rõ ta giống như gặp qua diêm soái ca mặt, lúc ấy người, người không ở ta bên người, mới đầu, nàng vẫn luôn cho rằng kia chỉ là một giấc mộng, sau lại lại tưởng tượng, tiêu phượng loan liền minh bạch, đó là chân thật phát sinh quá sự tình. Nàng đi vào thế giới này, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, người không phải cốt lão, mà là diêm đế, như vậy lúc ấy đã độc phát nàng, tất là bị diêm đế cứu, mới có thể kéo dài tới cốt lão tìm được chính mình, nói trở về, tiểu nha đầu, long ra sự tình ngươi thật sự mặc kệ, nhìn đến tiêu phượng loan bình tĩnh lại, cốt lão mới dám nhắc lại long ra sự tình, chẳng sợ cốt lão đem chính mình xem thành là tiêu phượng loan trưởng bối. Nhưng nếu là tiêu phượng loan thật nổi giận lên, cốt lão cũng chỉ có nhận túng phần, cốt lão, nếu là, ngươi thích đại hoàng tử kia khoảng, đừng nóng vội, trên đời này không ngừng đại hoàng tử một cái, lòng ra chính là cái lạn quán, sạp lạn không nói, bọn họ tâm càng lạn, tìm người kết nhóm sinh hoạt, nhan giá trị muốn quá quan, nhưng nhân phẩm cũng không thể kém, ngươi nói có phải hay không, tiêu phượng loan dựa vào ven tường. Dùng thương lượng ngữ khí cùng cốt lão nói, không phải ngươi coi trọng đại hoàng tử sao, cốt lão đôi mắt chừng, này cùng ta có cái gì quan hệ, tiêu phượng loan nhíu mày mao, chẳng lẽ phía trước nàng hiểu lầm cốt lão y tứ, chính là cốt lão rõ ràng nói tốt à, tính, cũng may cốt lão đối đại hoàng tử cũng không có quá chất nhất y tứ, này đối nàng tới nói, cũng là một cọc chuyện tốt, nếu không nàng còn muốn đau đầu nếu là cốt lão có hoàng đế như vậy. Một cái hắc tâm can nhạc phụ ở, hoàng đế nếu là cả ngày đối cốt lão đề một ít phi thường hà khắc yêu cầu, này còn không được đem cốt lão mệt chết, được rồi, về đi, ở. Xác định cốt, lão đối đại hoàng tử có chỉ là đối mỹ một loại theo đuổi cùng thưởng thức, cùng ái không quan hệ, tiêu phượng loan liền trực tiếp lôi kéo cốt lão trở về tiêu gia, trở lại tiêu gia lúc sau, tiêu phượng loan cái thứ nhất đi gặp người chính là diêm đế, rốt cuộc bị người ta cứu hai lần. Diêm soái ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cốt lão sự mất công có ngươi, nhìn thấy bị nhốt ở đáy hổ động diêm đế, tiêu phượng loan mãn nhãn đáng tiếc, mới tỉnh lại. Diêm đế nghe được tiêu phượng loan nói, thình lình sừng sốt một chút, sau đó không rõ nguyên do mà nhìn về phía dám xuất hiện ở trước mặt hắn cốt lão, hắn sở dĩ đem chính mình bộ phận linh lực tài giá đến này, đem lão xương cốt trên người, vì rõ ràng là tiểu phượng hoàng, xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến tiêu phượng loan tình huống, diêm đế đem trong lòng nghi vấn đề ép xuống dưới, tiểu nha đầu cùng quảng thanh cung năm ngôn tử chi nhất thanh ngôn tử đối thượng, cốt lão thế tiêu. Phượng loan đem sự tình nói một lần, quảng thanh cung, nhắc tới này ba chữ, diêm đế trong mắt hiện lên một mặt nhẹ trào, được, ngươi thiếu cười đến như vậy khó coi người, cốt lão trắng diêm đế liếc mắt một cái, nếu là này họ diêm lão tiểu tử là tự do chi thân, hắn một chút đều không nghi ngờ. Kẻ hèn một cái Quảng Thanh cung không làm gì được họ Diêm, thậm chí cho dù là 10 người, họ Diêm đều có biện pháp đem Quảng Thanh cung tận diệt. Nhưng này sở hữu hết thải tiền đề là họ Diêm lão tiểu tử là tự do thân, tự do thân. Diêm Soái ca, tình huống ngươi đều đã biết, khác lời nói ta cũng không nói nhiều. Đây là ta thế ngươi luyện ra tới sở hữu phá trận đan, chỉ tiếc 108 loại còn kém đại khái 30 mấy loại. Long tưởng quốc ta sợ là lưu đến không được, nếu không dễ dàng bị quảng thanh cung người nhìn chầm chầm, kém ngươi kia ba mươi mấy loại giải dược, phòng trừng sắp tới trong vòng, ta là không có biện pháp cho ngươi, tiêu phượng. Loan đem luyện ra tới giải dược toàn bộ giao cho Diêm đế, làm hắn lưu trữ, đến nỗi dư lại ba mươi mấy loại, tiêu phượng Loan cũng nói không rõ ngày tháng năm nào mới có thể cấp Diêm đế, bởi vì thanh ngôn tử quan hệ, đừng nói là tiêu gia. Ngay cả Long Tường Quốc, Tiêu Phượng Loan đều không thể tiếp tục đãi đi xuống, bởi vậy, giải cứu Diêm Đế sự tình chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, bất quá Diêm Xoái Ca, ngươi như thế nào sẽ xem tới được cốt lão, lại còn có có thể đem ngươi, linh lực chuyển cấp cốt lão, đem giải dược giao cho Diêm Đế lúc sau, Tiêu Phượng Loan đầu vừa nhắc, nhìn Diêm Đế thử hỏi một câu, Diêm Soái Ca, ngươi cảm thấy cốt lão thế nào? Diêm Soái ca chẳng những có thể xem tới được cốt lão, lại còn có nguyện ý phân linh lực cấp cốt lão, làm cốt lão tránh được một kiếp, như vậy xem ra, diêm Soái ca đúng đúng cốt lão ấn tượng hẳn là không lầm, cốt lão không cần tiền nhiệm gì vật còn sống thân, là có thể bị diêm đế nhìn đến, diêm đế, chịu phân linh lực cấp cốt lão, liền đủ rồi thuyết minh, diêm đế cũng không chán ghét cốt lão, nhiều như vậy tình huống tổ hợp ở bên nhau, tiêu phượng loan mắt sáng rực lên. Quả nhiên vòng đi vòng lại, diêm Soái ca mới là cốt lão chân mệnh thiên tử A. nếu cốt lão một khác bạn là diêm Soái ca nói, như vậy cốt lão đặc thù tình huống liền đều không tính cái gì, một cái ngu xuẩn, nhắc tới cốt lão, diêm đế mỏng lạnh môi tuyến trực tiếp nhất thành một cái tuyến, lạnh băng ánh mắt, lại là làm thiên hạ nữ tử nhìn đều có một loại thét trói tay ra tiếng xúc động, gợi cảm vô cùng, ngươi nói ai là ngu xuẩn, cốt lão nhịn không được tạc mau. Hắn chỗ nào xuẩn, diêm đế khinh thường mà nhìn cốt lão liếc mắt một cái, đem êm đẹp một cái tiểu phượng hoàng dưỡng thành cái dạng này, trên đời này cũng chỉ sợ chỉ có trước mắt như vậy, một cái ngu xuẩn mới có thể làm được ra tới, ngu xuẩn hảo, ngu xuẩn hảo a nhìn đến cốt lão muốn cùng diêm đế cãi nhau, tiêu phượng, loan vội vàng ngăn ở trung gian, từ vừa mới bắt đầu, là cốt lão xem diêm đế không vừa mắt. Hiện tại ngay cả Diêm Đế cùng cốt lão cũng là không đối phó, tiểu nha đầu, ai là ngu xuẩn, ngu xuẩn chỗ nào hảo, nghe được tiêu phượng loan chẳng những không có giúp chính mình, lại còn có khủy tay quẹo ra ngoài mà cho rằng Diêm Đế nói rất đúng, cốt lão thương tâm đến không muốn không muốn, này khuê nữ còn không có gả chồng đâu, tâm liền hướng về người ngoài, không cần hắn cái này. Cha, này nếu là tiểu nha đầu về sau gả cho người, còn có thể nhớ rõ có hắn tồn tại. Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi, ngươi đừng bởi vì hắn lớn lên đẹp, liền như vậy thiên giúp hắn, nam nhân quang trường một chương gương mặt đẹp có dám dùng, mấu chốt đến thật làm, hiện tại hắn bị nhốt ở chỗ này, tự thân khó bảo toàn, giống loại người này, ngươi nên có xa lắm không đi bao xa, cốt lão tức giận đến xương cốt phát run, không cam lòng mà nói, ở hắn xem ra, tiêu phượng loan không, thể coi trọng Diêm đế nhất mấu chốt nhất nguyên nhân chính là... Diêm đề hắn lão, hắn lão, hắn lão, liền diêm đế số tuổi, không nói đương ra ra, không chừng cấp tiểu nha đầu đương tổ tông đến độ đủ rồi, ngươi biết cái gì, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, chỉ cần nhân phẩm không có quá lớn vấn đề, nam nhân lớn lên xoái là đủ rồi, ngu xuẩn làm sao vậy, ngu xuẩn đó là diêm đế ca đối với ngươi nịnh nêm, nịnh nêm hiểu hay không, ngươi nhảy cái gì chân, nhiều, ít tình yêu bắt đầu. Đều là từ ngu xuẩn cái này từ bắt đầu, không phải oan gia không gặp nhau, không chừng cốt lão cùng diêm soái ca chính là một đôi hoan hỷ oan gia, gặp mặt đấu, càng đấu cảm tình càng tốt, ở nàng xem ra, diêm soái ca kêu cốt lão ngu xuẩn tổng so kêu cốt lão quái vật muốn dễ nghe, đến nhiều, không thể không nói, diêm soái ca nhan giá trị chẳng những là đỉnh, này tâm lý cũng là phi thường cường đại, xứng cốt lão đó là lại thích hợp bất quá, mặc kệ thế nào. Diêm xoái ca có thể tiếp thu cốt lão, còn thề cốt lão lấy ngu xuẩn như vậy thân mật một cái xưng hô, này tuyệt đối là một cái bổng bổng đát bắt đầu, nật, Nêm nghe thấy cái này từ, cốt lão một run run, hoàn toàn bị cái này từ kinh tủng tới rồi, diêm đế không nói gì mà cùng cốt lão liếc nhau, hai bên lập tức hiểu được, tiêu phượng loan, bệnh cũ lại tái phát, đây là đem hai người bọn họ thấu thành một đôi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, diêm đế cùng cốt lão sôi nổi, cả người run lên, trong lòng một trận ác hàn, yên lặng đem đối diện hai chồng mắt rời đi, làm hai cái thẳng nam, diêm đế cùng cốt lão đều bị tiêu phượng loan ghép đôi CP cấp kích thích tới rồi, đặc biệt là diêm đế mặt lập tức đen, xuẩn, hóa, diêm đế hít sâu một hơi, tiểu phượng hoàng sở dĩ có như vậy cổ quái ý tưởng, tất cả đều là cái này ngu xuẩn gây ra họa, từ khi ký sự tới nay. Trước mắt này đem xương cốt là hắn gặp qua nhất xuẩn sinh vật, cũng khó trách, người não, khang hẳn là rỗng tuếch, không có đầu óc, diêm đế không lưu tình khiển trách ở giữa cốt lão yêu hại, cốt lão ngực bổ bổ bổ liền trung tam tiễn, nản lòng không tội, cốt lão trên mặt chảy hai điều mì sợi nước mắt, sau đó dùng bi thương không thôi thanh âm nói, ta, có, tội, tiểu nha đầu có loại này cổ quái ý tưởng, nhưng còn không phải là hắn một tay dưỡng ra tới sao, điểm này thượng. Cốt lão ở Diêm Đế trước mặt thật sự là nửa điểm tự tin đều không có, chỉ có bị công kích. Phần, hai người các ngươi rất thục a cảm tình tốt như vậy, Diêm Đế cùng cốt lão tựa đánh đố giống nhau đối thoại, kêu tiêu phượng loan vui mừng khôn xiết. Hợp lại ở ta không biết thời điểm, các ngươi đã sớm ám độ trần thương qua, thực hảo thực hảo, nàng thật là xuẩn tới rồi, ở nàng trước mặt cốt lão vẫn luôn là tránh Diêm soái ca, hôm nay nàng cùng cốt lão có thể tránh được một kiếp. Thác chính là diêm soái ca phúc, này liền thuyết minh, cốt lão kỳ thật đối diêm xoái ca, có hảo cảm, hơn nữa đã sớm trộm cõng nàng cùng diêm soái ca lui tới, nghĩ đến ở chính mình không biết tình huống dưới, cốt lão cùng diêm đế chỗ đến như vậy hòa hợp, tiêu phượng loan trực tiếp dùng người xấu xa, người không ngoan, biểu tình nhìn cốt lão, tiêu phượng loan trêu chọc biểu hiện giống như hỏa tiễn giống nhau, đối với cốt lão trái tim lại là ẩm ẩm ẩm tam pháo, đem cốt. Lão nguyên bản liền không thế nào cường tráng trái tim nhỏ hoanh thành từng mảnh từng mảnh, tiêu, phượng loan càng là như thế, cốt lão chỉ cảm thấy chính mình càng thêm nghiệp chứng nặng nề, cốt lão thậm chí hoài nghi, tiêu phượng loan sẽ không cả đời đều như vậy, vĩnh viễn đều bẻ, không quay về, ngươi chuẩn bị rời đi tiêu ra, thậm chí là long tưởng quốc, bị cốt lão xuẩn kích thích đến vô lấy phụ thêm nông nỗi, diêm đế hít sâu một hơi, đã không nghĩ tiếp tục phía trước cái kia đề tài. Hắn có hứng thú chính là tiểu phượng hoàng, mà không phải một đống xương cốt, nếu không có xem ở tiểu phượng hoàng mặt mũi thượng, hắn sớm đem kia đôi xương cốt diệt một trăm lần, không tồi, cho nên chuyện của ngươi nghĩ đến diêm đế cùng cốt lão cảm tình tựa hồ bắt đầu rơi vào cảnh đẹp, nàng vừa ly khai tiêu ra, cốt lão chẳng phải là muốn đi theo nàng cùng nhau rời đi, đến lúc đó, cốt lão cùng diêm soái ca cũng chỉ có thể thiên nhai thiên đoan, gặp nhau không thể thấy. Vạn nhất diêm soái ca đối cốt lão cảm tình phai nhạt làm sao bây giờ, vạn nhất có, người ở ngay lúc này sấn hư mà nhập, tiệt cốt lão hồ bắt khóc diêm soái ca làm sao bây giờ, nếu không, nàng đem cốt lão lưu lại, làm cốt lão tiếp tục cùng diêm soái ca tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, ngươi luyện này đó phá trận đan với ta mà nói đã miễn, chỉ là ta phá trận còn cần tiêu tốn một chút thời gian. Nhìn ra tiêu phượng loan tính toán, Diêm Đế sao có thể, như thế nào chịu đem cốt lão như vậy ngu xuẩn lưu tại chính mình bên người, chẳng sợ này đem lão xương cốt đem tiểu phượng hoàng cấp dạy hư, nhưng Diêm Đế rõ ràng, thời khắc mâu chốt, cốt lão vẫn là có thể giúp được với tiêu phượng loan vội, thế tiêu phượng loan chắn một chắn, lúc này còn chưa khôi phục tự do Diêm Đế vô pháp tự mình bảo hộ tiêu phượng loan, đương nhiên không có khả năng làm cốt lão rời đi tiêu phượng loan bên người. Hiện tại tiêu phượng loan đối với thế giới này tới nói, giống như một con mới từ trứng trung bị phu hóa ra tới chim, non, non nớt thậm chí là bất kham một kích, càng miễn bản dương cánh bay lượn, ngươi có thể chính mình phá trận, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, ngươi xác định, rốt cuộc 108 viên phá trận đan, nàng chỉ luyện 70 mấy cái mà thôi, đủ rồi, nghĩ đến trong tay phá trận đan, diêm đế có tự tin mà nói một câu, Nếu không phải vì bảo hộ Tiểu Phượng Hoàng, hắn đem trong cơ thể còn sót lại linh lực lại phân một ít cấp lão xương cốt. Nếu không, Tiểu Phượng, Hoàng rời đi tiêu ra không ra 10 ngày, hắn liền có thể đuổi theo đi. Bất quá, ở biết hôm nay phát sinh sự tình lúc sau, Diêm Đế càng may mắn chính mình có dự kiến trước, để lại chuẩn bị ở sau. Bằng không, hôm nay Tiểu Phượng Hoàng tất nhiên sẽ bị thương mà về. Kia cốt lão tiêu Phượng loan tin tưởng Diêm Đế phán đoán. Diêm đế nói có thể nhất định phải có thể, như vậy kế tiếp duy nhất vấn đề chính là cốt lão là đi là lưu, này đem lão xương cốt tuy rằng rất xuẩn, cũng thực vô năng, càng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu có thể phát huy một chút tác dụng, người đem hắn mang theo trên người đi, diêm đế trực tiếp đánh gãy tiêu phượng loan nói, làm tiêu phượng loan đem cốt lão mang lên, rất xuẩn, cũng thực vô năng, càng không đáng tin cậy. Này tam câu hình dung tựa tam đem mũi tên nhọn, vèo vèo vèo, không ngừng bắn về phía cốt lão trái tim, không đến một chén trả nhỏ thời gian, cốt lão chỉ cảm thấy chính mình trái tim đã là vỡ nát, tiểu. Nhà đầu, lão tử chết cũng muốn đi theo cạnh ngươi, này lão tiểu tử miệng quá độc, nói lúc này lời nói, cốt lão nói đều mang lên một tia khóc nức nở, tiêu phượng loan từ cốt lão cùng diêm đế, chi gian nghe thấy được như vậy một chút khói thuốc súng hương vị. Tiêu phượng loan chớp chớp mắt, hai vợ chồng cãi nhau, chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết, hành, kia cốt lão liền trước đi theo ta đi, cốt lão cùng diêm xoái ca vừa mới vừa mới bắt đầu, cảm tình không vào cảnh, đẹp, không chừng làm hai người tách ra một đoạn thời gian, đối hai người bọn họ đều có chỗ lợi, hướng diêm đế giao đãi rõ ràng lúc sau, tiêu phượng loan liền trực tiếp trở về chính mình phòng, đem nàng yêu cầu đồ vật đều đóng gói hảo. Cốt lão, hiện tại ngươi còn có hậu hối cơ hội, nếu là ngươi tưởng lưu lại, ta cũng nhất định sẽ duy trì ngươi, đem tay nải lấy ở trong ngực, tiêu phượng loan nhìn cốt lão phi thường nghiêm túc mà nói một câu, nha có đi hay không, cốt lão hổ, một khuôn mặt, hận không thể có thể ở tiêu phượng loan trên mông đá một chân, tiểu nha đầu, về sau thiếu đem lão tử cùng cái kia họ diêm lão tiểu tử thấu một đống, chẳng sợ lão tử thật sự đuôi mù thích nam nhân cũng tuyệt đối không có khả năng coi trọng cái kia lão tiểu tử đúng rồi ngươi cũng không thể hắn tuyệt đối không thể làm họ diêm lão tiểu tử đem tiểu nha đầu như vậy nộn một đóa tiểu hoa cẩm gặm đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra họ diêm lão tiểu tử căn bản cũng không phải cái gì người tốt không lý do như vậy quan tâm tiểu nha quan phi gian tức đạo yên tâm yên tâm ta không thích diêm soái ca ít nhất không phải cái loại này thích Nhìn đến cốt lão mạnh miệng không chịu thừa nhận chính mình đối diêm đế động cảm tình, lại còn cường điệu chính mình cũng không cho đối diêm xoái ca động tâm, tiêu phượng loan vui vẻ, dùng ta đều minh bạch ánh mắt nhìn cốt lão, này luyện ái chung người, khẩu thị tâm phi là bệnh chung, từ từ tiểu, nhà đầu, chúng ta tuy rằng ra tiêu ra, chính là này không phải rời đi đô thành phương hướng, ngươi tưởng tiến hoàng cung, phiêu ở tiêu phượng loan bên người, cốt lão nhìn nhìn bốn phía hoàng cảnh. Hốc mắt nhíu lại, cảm thấy không thích hợp như à. vô nghĩa, hôm nay ở thanh ngôn tử trong tay ăn như vậy đại một cái mệt, ngươi sẽ không cho rằng ta nguyện ý liền như vậy tính, liền tính ta nguyện ý, thanh ngôn tử chưa chắc liền chịu, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một, cái, thanh ngôn tử nái tử Quảng Thanh Cung năm ngôn tử chí nhất, thần nông bách thảo học viện lấy dược sư nổi tiếng thiên hạ, Quảng Thanh Cung còn lại là lấy tu linh sư mà dự mãn tứ hải, nói cách khác. Thanh ngôn tử ở Quảng Thanh Cung địa vị giống như Trác Quân Phàm ở Thần Nông Bách Thảo học viện tình huống một thế hệ ngôn tử thế nhưng bị cái mới ra đời Hoàng Mao Nha đầu cấp giáo huấn thanh ngôn tử là tuyệt đối không có khả năng nuốt đến hạ khẩu khí này cùng với trở thanh ngôn tử tìm chính mình tính sổ tiêu phượng loan tỏ vẻ trước hạ vì tay cường hậu hạ thủ tao ương huống chi cốt lão thù nàng là nhất định phải báo nếu là không có diêm soái ca. Tiêu phượng loan biết, cốt lão một khi gặp được ban ngày phát sinh sự tình, chẳng sợ không có nửa điểm bảo đảm, cốt lão cũng sẽ lựa chọn hy sinh chính mình bảo toàn nàng. Hướng về phía điểm này, thanh ngôn tử tội không thể thứ, người còn nắm chắc sao, cái này thanh ngôn tử nhưng khó đối phó, hắn. Nên là Lam gia tuyệt đỉnh linh sư, cốt lão lo lắng mà nói một câu, người ta phối hợp, kẻ hèn một cái thanh ngôn tử không nói chơi, huống hồ ta lại không phải đi một chọn một. Tiêu phượng loan mang theo cốt lão liền từ cái kia mật đạo lăn lộn đi vào, ban ngày nàng đó là không có chuẩn bị, cốt lão càng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới bị thanh ngôn tử xuất hiện cấp hồ tới rồi, nếu là nàng cùng cốt lão đủ bình tĩnh nói, không bị người bình thường nhìn đến cốt lão quả thực, chính là nàng gian lận thần khí, chẳng sợ thực lực của nàng không kịp thanh ngôn tử, nàng chưa chắc liền sẽ bại bởi thanh ngôn tử, cũng đúng vậy, cốt lão một phách đầu. Cuối cùng là nhớ tới chính mình bản lĩnh tới, nơi này là hoàng hậu tẩm cung, từ mật đạo ra tới, chẳng sợ chỉ ghé qua một lần, cốt lão cũng nhận ra hắn cùng tiêu phượng loan nơi địa phương chính là hoàng hậu, tẩm cung cái phụ cận, tam hoàng tử cố y với cái kia vị trí, hắn lại là long tường quốc tiến tâm vang rộ nhất hoàng tử, tới rồi có thể cưới vợ tuổi tác cũng chưa dọn ra hoàng cung, ý đồ rõ ràng, không phải nói rõ ngôn tử là tam hoàng tử sư phụ sao. Thanh ngôn tử đã bị thương, tam hoàng tử khẳng định sẽ không đem hắn an bài ở ngoài cung, cho nên chúng ta chỉ có thể tới trong cung tìm. Tiêu phượng loan thăm dò một chút bốn phía hoàn cảnh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới cùng cốt lão từ mật đạo ra tới, trốn vào cây cối bên trong, tiểu nha đầu, tam hoàng tử giống, như ở hoàng hậu tầm cung, đã đi trước tiêu phượng loan một bước cốt lão kinh ngạc phát hiện đều đã trễ thế này. Hoàng hậu cùng tam hoàng tử này nương hai còn ghé vào cùng nhau, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt, ha ha a, tiêu phượng loan cười lạnh một chút, đều lúc này, tam hoàng tử còn ở hoàng thượng hậu cung đi bộ, tam hoàng tử đã coi cung quy vì không có gì, đi xem tình huống như thế nào, cốt lão trực tiếp giúp tiêu phượng loan tiêu âm, cho nên tiêu phượng loan bò lên trên hoàng hậu tẩm cung nóc nhà là lúc, chẳng những không có bất luận cái gì hơi thở. Càng không có phát ra đinh điểm tiếng vang, tự nhiên cũng liền không người có thể phát hiện tiêu phượng loan tồn tại, mẫu hậu ngươi chỉ lo yên tâm, sư phụ đã truyền tin hồi Quảng Thanh Cung, tiêu phượng loan lần này chết chắc rồi, nhi thần nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, tam hoàng tử vẻ mặt âm lãnh mà nói, tam hoàng tử cùng hoàng hậu đã xác định, đại hoàng tử thân mình đã rất có, chuyển biến tốt đẹp, đổi mà nói chi, đại hoàng tử đây là tìm được giải dược. Hai mẹ con không có đi nửa điểm đường vòng, lập tức liền dám khẳng định, đưa đại hoàng tử giải dược người tất là tiêu phượng loan không thể nghi ngờ, nếu không có như thế, tiêu phượng loan như thế nào có thể nói ra như vậy nhắc nhở lời nói tới, đại hoàng tử là tam hoàng tử đăng đế trên đường một khối chứa ngại vật, cố nhiên lưu không được, nhưng giống tiêu phượng loan loại này có đại tài lại không, phục quản, còn cùng chính mình kết mối thù không chết không thô nhân tài. Quý hiếp một chút đều không thể so đại hoàng tử tiểu, tam hoàng tử tất nhiên là cũng dung không dưới tiêu phượng loan, làm tốt lắm, hoàng hậu trắng bệch một khuôn mặt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Hoàng hậu mỗi khi nhìn đến chính mình quang đột đột thủ đoạn, nếm đủ đoạn cốt khổ sở, hoàng hậu liền hận đến thân thủ đem tiêu phượng loan bầm thay vạn đoạn, đường đường một quốc gia hoàng hậu lại là một cái, chặt đứt song trưởng phế nhân, nếu không có nàng mẫu ra đã không chế được đại cục, nếu không. Hoàng thượng như thế liền có quang minh chính đại đem nàng kéo xuống mã lý do, này hết thảy hết thảy, đều là tiêu phượng loan cái kia không biết tốt xấu tiểu tiện nhân làm hại, chậc chập chậc, tiểu nha đầu, lần này ngươi nhân tình không bán thành công a. nếu không phải ngươi nhắc nhở, đôi mẹ con này hai căn bản là, không có khả năng biết đại hoàng tử trên người độc giải đến không, sai biệt lắm, nghe một chút bọn họ lời này, thật sự là hận ngươi tận xương. Một chút đều không lãnh ngươi tình, thật là vô tâm không phổi hai mẹ con, cốt lão một bên trêu gạo nhi tiêu phượng loan, chính là nhìn hoàng hậu cùng tam hoàng tử là lúc, trong mắt lại là bốc hỏa, loại người này, chính là không biết tốt xấu, giúp những người này còn trêu những người này hận, thôi đi, nói được thật giống như những người này phía trước nhiều có lương tâm dường như, hơn nữa hôm nay, phía trước nói, ta vốn là ôm hại người mà chẳng ích ta ý tưởng đi làm. Tam hoàng tử cùng hoàng hậu cảm kích cùng cảm kích với ta mà nói, đó là ha ha a. tiêu phượng loan âm khiếp khiếp cười cười, ban ngày thời điểm, nàng nói được rất rõ ràng, long ra người sự tình nàng không nghĩ quản. Nếu là tam hoàng tử cùng hoàng hậu thật sự lãnh nàng tình, nghĩ lầm nàng là đứng ở bọn họ bên kia, tự cho là đúng mà đem nàng trở thành là người một nhà, kia nàng mới muốn khóc, đối hoàng, hậu cùng tam hoàng tử cảm kích, tiêu phượng loan khinh thường cực kỳ. Nói được cũng là, cốt lão một phách óc, hắn chỉ lo hoàng hậu cùng tam hoàng tử được tiểu nha đầu tiện nghi còn khoe mã, thiếu chút nữa đã quên, hoàng hậu cùng tam hoàng tử chính là so hoàng đế cùng đại hoàng tử còn muốn phiền toái không, này bốn người chi gian, đó là nửa cân cùng tám lượng, đều là phiền toái chế tạo thể, được rồi, đi thanh ngôn tử bên kia, tiêu phượng loan nhìn cốt lão liếc mắt một, cái, liền hướng thanh ngôn tử phương hướng sờ soạn. Thanh ngôn tử lần này tới Long Tường Quốc, là vì thế tam hoàng tử chống lưng, tự nhiên, hoàng hậu cùng tam hoàng tử thế thanh ngôn tử an bài địa phương, tự nhiên là sẽ không thua kém bọn họ tẩm cung, bởi vậy, không cần hỏi thăm, tiêu phượng loan cũng biết hướng nhất tráng lệ huy hoàng tẩm điện sờ soạn, chuẩn không sai, quả nhiên, chờ tiêu phượng loan tỏa định mục tiêu hơn nữa sờ đến nóc nhà là lụng, vừa lúc nhìn đến đang. Tìm hoang mua vui thanh ngôn tử cùng mặt khác mang theo trên người một cái đổ đệ, sư phụ, tiểu đổ kính ngươi, hà quang đạo thế thanh ngôn tử đổ một ly trà, một đôi lưu lưu đôi mắt lại là mang theo tặc ý liếc hướng về phía bị thanh ngôn tử, xoa trong ngực chung hai cái mỹ nữ, thanh ngôn tử thích dáng người quyến rũ, một tay không thể nắm đầy đặn mỹ nữ, tam hoàng tử thế thanh ngôn tử an bài, tự nhiên cực kỳ hợp thanh ngôn tử ăn uống, hai nữ tử thân xuyên bại lộ mắt lạnh váy. Trang, trước ngực tràn đầy cố lấy tẫn hiện đường trang bị khí, một đôi đùi lại bạch lại trường, một đôi thủy linh linh đôi mắt, phá lệ khiêu khích. Hai nữ tử đều là mềm mại không xương mà nằm ở thanh ngôn tử trong lòng ngực, mặc cho thanh ngôn tử xoa bó, thường thường phát ra một tiếng kiều mềm cười nói. Người trước ra vẻ đạo mạo thanh ngôn tử ở người sau, bất quá chính là một cái sắc trung ác quỷ. Hảo, đối hạ quang đạo thổi bổng thanh ngôn tử là cực kỳ hưởng thụ, thanh. Ngôn tử lưu luyến, mà đem chính mình tay từ mỹ nhân trước ngực mở rộng ra cổ áo rút ra, tiếp nhận hà quang đạo đảo rượu, một ngụm uống cạn, sư phụ, kẻ hèn một cái tiêu gia dưỡng nữ, thế nhưng cũng dám bị thương ngài, lần này, chúng ta tuyệt không có thể tha nàng, nếu là bị đồ nhi bắt được tiêu phượng loan, chắc chắn nàng đại tá tam khối, cấp sư phụ ra một hơi, sẽ giúp thanh ngôn tử đảo mãn rượu, hà quang đạo lòng đầy căm phẫn mà nói một câu. Việc này vi sư đều có an bài, không cần ngươi nhung tay, thanh ngôn tử khinh miệt mà liếc hà quang đạo liếc mắt một cái, hắn thù dùng một cái tiểu đồ để đi thể hắn báo, hốn chi nghĩ đến tiêu phượng loan bộ dạng, thanh ngôn tử trong mắt hiện lên một mặt dâm quang, tam hoàng tử thỉnh thanh ngôn tử, tới bồn ý chính là hy vọng thanh ngôn tử trợ hắn diệt trừ tiêu phượng loan, mới đầu thanh ngôn tử cũng đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng đang xem đến tiêu phượng loan gương mặt kia khi, thanh ngôn tử lập tức thay, đổi chủ ý, đây là vì cái gì thanh ngôn tử lúc ấy chỉ là lựa chọn đoạn tiêu phượng loan tay, mà không phải trực tiếp đi véo tiêu phượng loan cổ nguyên nhân, sau lại cốt lão ra tay, thanh ngôn tử hư hư thực thực bị tiêu phượng loan gây thương tích, vì thế, tam hoàng tử không hề có hoài nghi thanh ngôn tử đối chính mình hứa hẹn, chỉ đương thanh ngôn tử phía trước muốn chặt đứt tiêu phượng loan tay chỉ là ở tiêu phượng loan trước khi chết lại cấp tiêu phượng loan một chút giáo huấn cha tấn cha tấn tiêu phượng loan a phi cùng là nam nhân cốt lão lập tức liền minh bạch thanh ngôn tử cái này ánh mắt y tứ tiểu nha đầu người nam nhân này tuyệt đối không được cốt lão người nam nhân này không thích hợp ngươi không quen nhìn thanh ngôn tử kia phó đáng khinh bộ dáng tiêu phượng loan cùng cốt lão trăm miệng một lời biểu đạt một cái y tứ đó chính là lại thiếu nam nhân cũng cần thiết ta sẽ rất thanh ngôn tử cái này đáng khinh nam còn hảo còn hảo cốt lão vỗ vỗ chính mình ngực hắn nói là tiểu nha đầu cho tới nay tầm mắt đều tương đối cao cũng không thúc không tật xấu nên là chướng mắt thanh ngôn tử còn hảo còn hảo tiêu phượng loan cũng là lo lắng mà vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ mất công cốt lão ở chọn nam nhân thượng kỳ thật vẫn là có một chút điểm màu chốt đối với cái này thanh ngôn tử nàng thật sự là chướng mắt Hồn chi, nàng đã thế cốt lão tương nhìn không ít hảo nam nhân, thiệt tình không kém. Thanh ngôn tử một cái, hà quang đạo vẫn luôn bồi ở thanh ngôn tử bên người, chính mình vị này sư phụ rốt cuộc là cái cái dạng gì người, hà quang đạo hiểu biết đến có thể so tam hoàng tử rõ ràng nhiều. Vừa thấy thanh ngôn tử kia phóng đãng tươi cười, hơn nữa một bộ sắp lưu biểu tình bộ dáng, hà quang đạo thử hỏi một câu, sư phụ... Vị này tiêu ra thất tiểu thư lớn lên đầu óc tuy rằng không hào xử nhìn có điểm điên, liền gương mặt kia cùng dáng người, còn có một chút chỗ, đáng khen, giống loại này nữ nhân, chứ bỏ bổn ngôn tử, sợ là không có người nguyện ý muốn, làm một người nam nhân, bổn ngôn tử tự nhiên có nghĩa vụ làm nàng hưởng thụ một chút làm nữ nhân vui sướng, có phải hay không, Mỹ nhân, nói, thanh ngôn tử trực tiếp ở chính mình bên người Mỹ nữ môi đỏ phía trên suyết một ngụm. Cười ha ha, sư phụ thật là nhân nghĩa, biết rõ thanh ngôn tử đánh chính là dơ bẩn chủ ý, hà quang đạo vẫn là phi thường nịnh nọt mà khen một câu, nhưng sư đệ, chỗ đó muốn như thế nào giao đãi, hắn cho rằng sư phụ ngươi đã truyền tin hồi quảng thanh cung, nhắc tới tam hoàng tử, hà quang đạo ánh mắt ảm một chút, hiện lên một mặt tối tăm cùng không thoải mái, được rồi, canh giờ không còn sớm, ngươi cần phải trở về, thanh ngôn tử đột nhiên nói một câu. Đã bị bên người hai cái Mỹ nư liêu đến ngon ngoe rục dịch, thanh ngôn tử nhưng không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở Hà Quang Đạo, cái này nam đồ đệ thượng, nếu là nữ đồ đệ nói, không, chừng hắn còn co hứng thú cùng đối phương tới cái thập nên tâm sự suốt đêm đâu, kia đồ nhi liền không quấy dày sư phụ, nhìn ra thanh ngôn tử đã động tình, háng hạ càng là cao cao nhô lên, Hà Quang Đạo trong lòng khinh thường mà phỉ nhổ, sau đó cười nịnh mà đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sư phụ, Hà Quang Đạo mới đứng lên, liền phát hiện chính mình hai cái đùi mềm đến lợi hại, một cái lào đảo trực tiếp té ngã. Hà Quang Đạo nhận thấy được chính mình không thích hợp nhi, thanh. Ngôn tử tự nhiên cũng phát hiện, thanh ngôn tử là tu linh người, thân thể tự nhiên là so giống nhau nam nhân cường tráng nhiều. Lúc này thanh ngôn tử lại phát hiện thân thể của mình, so ngày thường đêm ngự mười nữ đều còn muốn hư nguyện đến nhiều. Chúng ta chúng chiêu thành ngôn từ một bàn tay trống ở trên bàn, phía trước còn cùng hắn trêu đùa đến lợi hại hai cái mỹ nữ đã sớm ngủ đã chết qua đi. Sư phụ, giống như vô pháp dùng linh lực đem dược bước ra bên ngoài cơ thể, hà, quang đạo sắc mặt xanh mét, rốt cuộc là ai như vậy, có năng lực thế nhưng ở sư phụ mí mắt phía dưới hạ độc. Sư phụ, có thể hay không, nghĩ đến chính mình thức ăn đều là tam hoàng tử phái người chuẩn bị, xuất phát từ đối tam hoàng tử tín nhiệm. Thanh ngôn tử cùng Hà Quang Đạo đều không có kiểm tra quá đồ ăn, Sẽ không, Thanh ngôn tử cường chống nói, Hắn không có làm như vậy tất yếu, Hắn là Long Dận Thiên Sư Phụ, Long Dận Thiên muốn làm Long Tưởng Quốc Hoàng Đế, Còn phải, Dựa hắn cái này Sư Phụ tới chống lưng, Sẽ như vậy đối phó người của hắn, Chỉ có hắn đối thủ một mất một còn, Chính là sẽ là ai đâu, Rốt cuộc là ai dở cho quỷ, Đi ra cho ta, Thanh ngôn tử mắt mang cảnh giác, Tuần cha bốn phía, làm việc tàng đầu tàng đuôi, há là anh hùng bản sắc, có cái gì hiểu lầm, không để phòng ra tới gặp mặt nói cái rõ ràng, Thánh ngôn tử nói lời này thời điểm, dùng một ít linh lực, chính là tưởng đem thanh âm khuếch tán khai đi, để cho người khác biết, hắn nơi này ra tình huống, đừng phê kính, đêm nay nơi này vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, bên ngoài người đều không thể nghe được đinh điểm tiếng vang. Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái liền xem thấu Thanh Ngôn Tử tính toán, sau đó liền như vậy xuất hiện ở Thanh Ngôn Tử cùng Hà Quang Đạo trước mặt, là ngươi, Thanh Ngôn Tử vốn là đối Tiêu Phượng Loan ấn tượng khắc sâu, Tiêu Phượng Loan một mở miệng, Thanh Ngôn Tử cũng đã biết, hôm nay là ai tính kế chính mình, không có khả năng, chẳng sợ hắn đã bị hạ dược, chính là hắn vừa rồi nói chuyện dùng linh lực, không nói toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được đến chính mình Thanh Âm. Ít nhất long giận thiên bên kia nhất định có thể nghe được đến động tĩnh, không có khả năng, tiêu phượng loan vui vẻ, ta tới bao lâu, ngươi biết không, ta nhìn chằm chằm ngươi bao lâu, ngươi biết không, tu linh người nghĩ lực hơn người, thính giác không giống bình thường, đừng nói là một trượng trong vòng. Phạm vi, đó là mấy chục ngoài trượng động tĩnh, tu linh người làm theo đều có thể nghe được đến, ta bị tiêu phượng loan như vậy vừa nói. Thanh ngôn tử mới phát hiện hắn hoàn toàn không có phát hiện tiêu phượng loan tới gần, nếu không phải tiêu phượng loan chính mình hiện thân, hắn thậm chí không biết, nguyên lai tiêu phượng loan đã tránh ở hắn bên người, mới đầu biết chính mình bị người hạ dược, thanh ngôn tử thật đến có điểm hoảng, người nọ có thể ở hắn không hề phát. Hiện dưới tình huống hạ dược, này thuyết minh đối phương tu linh cao hơn chính mình, một cái tu linh cao hơn chính mình, hạ độc lại lợi hại người, thanh ngôn tử như thế nào có thể không sợ nhưng đương thanh ngôn tử nhìn đến làm chính mình bị té nhào người thế nhưng là tiêu phượng loan thanh ngôn tử càng thêm phương đến lợi hại ngươi rốt cuộc là người nào thanh ngôn tử đôi mắt nhíu lại tiêu phượng loan bất quá là một cái kẻ hèn hoàng gia đình tu linh giả nàng có thể ở long giận thiên trước mặt uy phong ở hắn trước mặt lại liền một con con kiến đều không bằng chính là như vậy một cái thực lực không tốt tiểu cô nương phía trước chẳng những thương tới rồi chính mình Hiện tại lại lấy như vậy quỷ dị tình huống xuất hiện ở chính mình trước mặt, người tu luyện rốt cuộc là cái dạng gì tà thuật, vì cái gì tiêu phượng loan, có thể lấy hoàng gia đỉnh bại hắn cái này làm giai đỉnh tu linh cao thủ, vì cái gì tiêu phượng loan tới gần hắn, lại là nửa điểm động tĩnh đều không có nghe được, thánh ngôn tử có háo sắc tật xấu, người khác biết. Thanh ngôn tử rõ ràng hơn, ghi nhớ sắc tự trên đầu một cây đao, những lời này, mỗi khi thanh ngôn tử ốm nữ nhân thời điểm, mới là hắn còn có vài phần đề phòng tâm là lúc, liền ở như vậy tình huống, thanh ngôn tử bị tiêu phượng loan sờ soạn cái đế hướng lên trời, thanh ngôn tử như thế nào có thể không giật mình, cùng với hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề, ngươi không bằng, hỏi điểm thực tế, tỉ như nói ta lần này tới muốn làm cái gì? Tiêu Phượng Loan cười đáp một câu, Ngươi muốn làm cái gì? Thanh ngôn tử có chút phản ứng không kịp mà theo Tiêu Phượng Loan nói hỏi lại một câu, Mới hỏi xong, Thanh ngôn tử sắc mặt liền thanh, Hắn có từng bị một cái tiểu bối như thế năm cái mũi đi qua, Mẹ nó ngươi có thể hay không đem nước miếng sát một sát? Tiêu Phượng Loan vô tâm tình thấy rõ ngôn tử tươi cười, Lại là bị hà quang đạo kích thích đến không? Được, heo ca nàng gặp qua, Nhưng như vậy heo ca, Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, Tiêu Phượng Loan xuất hiện đệ nhất khoảnh khắc, Hà Quang Đạo liền xem ngây người, không chỉ như thế, Hà Quang Đạo dương miệng, nước miếng tràn lan, tích đát đầy đất. a ý thức được Tiêu Phượng Loan ở cùng chính mình nói chuyện, Hà Quang Đạo ha hả cười ngây ngô một chút, sau đó trực tiếp dùng tay hướng miệng mình thượng một mạt, quả nhiên ướt một tay, giờ khắc này, Hà Quang Đạo cuối cùng là... Minh bạch, vì cái gì hắn sư phụ rõ ràng phía trước đáp ứng, rồi tam hoàng tử nhất định sẽ lấy tiêu phượng loan tánh mạng, cuối cùng thanh ngôn tử chẳng nhưng cũng không có làm như vậy, càng không có đem tiêu phượng loan sự tình truyền báo hồi Quảng Thanh Cung. Hợp lại cái này kêu tiêu phượng loan nữ tử, thế nhưng như vậy Mỹ, đó là Quảng Thanh Cung Ngọc Quỳnh Tiên Tử, thấy trước mắt nữ tử này, cũng chỉ có ảm đạm thất sắc phần, một thân đêm ý tiêu phượng loan tựa bán đêm lặng. Yên nở rộ hoa quỳnh, lại có được so hoa quỳnh càng vĩnh hằng hoặc nhân mỹ, tiêu phượng loan dùng hài hước ánh mắt nhìn thanh ngôn tử thời điểm, hà quang đạo không hiểu cảm giác được có thứ gì, bổ một tiếng bắn vào hắn trái tim, rốt của không nhổ ra được, thượng bất chính hạ tắc loạn, thầy trò đều là sắc bị à. cốt lão lắc đầu thẳng than, tiểu nha đầu liền thanh ngôn tử đều không có coi trọng, giống hà quang đạo loại này lăng đầu lăng não sắc lang, tiểu nha đầu càng là... Chướng mắt mắt, nhìn gạch thượng kia một bãi nước miếng, đối mặt Hà Quang Đạo như vậy nhân vật, cốt lão tỏ vẻ hắn hoàn toàn không có lo lắng tất yếu, liền tính tiểu nha đầu đôi mắt mù, đều không thể coi trọng như vậy mặt hàng. Hiện tại chúng ta có phải hay không nên tính một chút sổ cái, không lại nhiều xem Hà Quang Đạo liếc mắt một cái, dù sao Hà Quang Đạo cùng thanh ngôn tử giống nhau, không thể động đậy, tiêu phượng loan trực tiếp từng bước tới gần thanh ngôn tử, thẳng thánh phát biểu ngực ý, ngươi muốn làm cái gì, thanh ngôn tử sắc mặt trầm xuống, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, lấy tánh mạng của ngươi, tiêu phượng loan không khách khí mà đáp một câu, nàng khinh thường cùng tam hoàng tử so đo cái gì, là bởi vì tam hoàng tử đối nàng tạo thành không được cái gì uy hiếp, nàng căn bản là không có đem tam hoàng tử để vào mắt quá, nhưng thanh ngôn tử bất đồng, thanh ngôn tử có thể vận dụng toàn bộ quảng thanh cung tới đuổi. Giết chính mình, nếu biết thanh ngôn tử còn không có đem chuyện của nàng truyền quay lại quảng thanh cung, như vậy nàng tự nhiên liền phải tiên hạ thủ vi cường, ngươi dám, thanh ngôn tử đôi mắt chừng, còn không có người dám ngay trước mặt ta nói muốn lấy ta tánh mạng, tiêu phượng loan, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu là ngươi dám thương ta mảy may, đó là cùng toàn bộ quảng thanh cung là địch, nếu là ngươi hiện tại nhấc tay đầu hàng, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một. Cái cơ hội, thu ngươi làm đồ đệ, thế nào, nói xong, thanh ngôn tử đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt u quang, vươn đầu lưỡi càng là liếm liếm miệng mình, tiêu thất tiểu thư, ngàn vạn đừng nghe hắn, chạy nhanh giết hắn, bằng không ngươi sẽ xui xẻo, không đợi tiêu phượng loan trả lời, hà quang đạo trước chi chi kêu lên, này lão hòa háo sắc đến cực điểm, phàm là trở thành hắn nữ đồ đệ, không một toàn không phải có một bộ bế nguyệt tu hoa chi mạo. Mà này đó nữ tử nhập, hắn môn hạ cái thứ nhất điều kiện đó là muốn bồi này lão hóa ngủ, bị hắn đạp hư, này lão hóa nói ngươi luyện tà thuật, kỳ thật là hắn đi rồi oai môn chi đạo, sẽ thải âm bổ dương, phàm là bị hắn đạp hư qua nữ tử, tu linh chẳng nhưng sẽ không tấn chức, ngược lại chỉ biết lui về phía sau, thẳng đến âm nguyên bị hắn thải tấn mới thôi, một khi thật đến cái này đồng ruộng, này lão hóa trực tiếp đem nữ đồ để vứt bỏ bán được thanh lâu đi. Cho nên thanh ngôn tử vừa nói muốn thu tiêu, Phượng Loan đến chính mình hậu cung bên trong đi, Hà Quang Đạo liền biết, tiêu Phượng Loan kết cục tất sẽ cùng này đó nữ đệ tử giống nhau như đúc, Hà Quang Đạo nói kêu tiêu Phượng Loan cùng cốt lão mở rộng tầm mắt, bọn họ không nghĩ tới dự khắp thiên hạ Quảng Thanh Cung, năm ngôn tử chi nhất thanh ngôn tử nội bộ thế nhưng sẽ là như vậy, một cái bị ổi, đáng ghê tởm người, gì, Quang, nói. Chính mình gốc gác đều bị hà quang đạo cái này đồ đệ bán cái quang, thanh ngôn, tử mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hắc, so vỉ pha màu còn xinh đẹp, giết ngươi người như vậy, thật là quá bẩn tay của ta, tiêu phượng loan buồn bực mà thẳng lắc đầu, nhìn thanh ngôn tử, càng cảm thấy đến thanh ngôn tử là một cái làm nàng ghê tởm vô cùng người, liền ở thanh ngôn tử thả lỏng mà tùng một hơi là lúc, tiêu phượng loan lại nói, nhưng lại dơ công đến giết ngươi, ở biết thanh ngôn tử là như vậy một người lúc sau, Tiêu Phượng Loan biết càng thêm lưu không. Được thanh ngôn tử, không nói thế những người đó đã chịu thanh ngôn tử hám hại nữ tử thảo cái công đạo, trừ bỏ thanh ngôn tử, Tiêu Phượng Loan đều có thể thiếu một cái đại phiền toái. Ách thanh ngôn tử đôi mắt trừng, cảm thấy chính mình trong cổ họng tê dần, khí khổng một bế, ở thiếu ngừa thống khổ bên trong. Dãy ruộng không thôi, hai mắt sung huyết đỏ bừng, thẳng đến khí tuyệt kia một giây, nhìn đến chính mình cái kia cao cao tại thượng, làm giai đỉnh sư phụ chỉ là, bị tiêu phượng loan tới một phát phi châm, liền như vậy đã chết, Hà quang đạo trực tiếp xem đến khẩu trừng khẩu ngốc, đại mỹ nhân chẳng những lớn lên Mỹ, bản lĩnh càng là cao A, đại mỹ nhân, ốc không, tiêu thất tiểu thư, ngươi yên tâm, ta cái gì đều sẽ không nói, ta cái gì đều không có thấy. Ta khẳng định là giúp ngươi, không đợi tiêu phượng loan mở miệng, hà quang đạo liền phi thường tự nhiên mà dơ lên đôi tay làm ra quy phục động tác, không có nửa điểm do dự liền quỳ gối. Tiêu phượng loan trước mặt, tiểu nha đầu, lão tử như thế nào cảm thấy, nếu là ngươi cho phép, hắn đều tưởng quỳ liếm ngươi, ngươi không phải mới giết hắn sư phụ, đây là chỗ nào toát ra tới ngu xuẩn, hà quang đạo không hề tiết tháo làm phản, vừa rồi chẳng những bán đứng thanh ngôn tử. Hiện tại Hà Quang Đạo chẳng những không có nửa điểm ân sự của mạng bi thương, còn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tiêu phượng loan, Hà Quang Đạo như thế thức thời nhi, xem đến cốt lão có chút, buồn bực, hắn còn tưởng rằng Hà Quang Đạo sẽ cùng Tiểu Nha Đầu dùng mánh lưới, bị Tiểu Nha Đầu giáo huấn đâu, cái này Hà Quang Đạo rốt cuộc là một cái ngu xuẩn, vẫn là một cái giảo hoạt đến cực điểm lại lãnh khốc vô tình tàn nhân hóa, Tiểu Nha Đầu, ngươi nói cái này Hà Quang Đạo biểu hiện như thế. Có phải hay không vì tê mỏi chúng ta, làm chúng ta phóng hắn một con ngựa, cốt lão bay đến tiêu phượng loan bên người, làm ra một hợp lý giả thiết, cái này nghe được cốt lão, chúng ta chúng ta, tiêu phượng loan không mặt mũi nói cho cốt lão, liền tính hà quang đạo thật muốn lừa, kia cũng chỉ là lừa nàng một cái, nhưng hà quang đạo trước mắt tình huống, nhưng thật ra thật sự làm tiêu phượng loan có chút không chắc, hắn không phải sư phụ ngươi sao? Sư phụ ngươi chết ở người khác trong tay, đó là hắn đối người khác có ác, đối với ngươi nên sẽ không như thế, hắn đã chết, ngươi lại một chút đều không thương tâm, chẳng lẽ tiêu phượng loan vuốt, chính mình cầm, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ hắn kỳ thật là cái song nghi, đối với ngươi cùng kia cái gì cái gì, tiểu nha đầu, cốt lão khung xương tử chấn động, một con bàn tay bay thẳng đến tiêu phượng loan đầu huy qua đi, hận không thể một cái tát đem tiêu phượng loan chụp hôn mê. Đều khi nào, thanh ngôn tử thích nam nhân vẫn là nữ nhân hoặc là đều thích quan trọng sao? Liền tính Hà Quang Đạo cũng là người bị hại, thật bị thanh ngôn tử áp quá, kia cũng là hai người bọn họ. Chuyện này, tiểu nha đầu một cái tiểu cô nương sao lại có thể hỏi cái này loại vấn đề? Mất công diêm đề cũng không tại đây, cũng không biết việc này. Nếu không nói, hắn chắc chắn hối hận làm cốt lão tiếp tục đi theo tiêu phượng loan, bên người quyết định này, không đúng không đúng. Sao có thể đâu, Hà Quang Đạo thế nhưng lập tức liền nghe Hiểu Tiêu Phượng Loan nói, sau đó vẻ mặt ghê tởm bộ dáng, hắn là sư phụ ta, cũng chỉ là sư phụ ta, kỳ thật năm đó ta mới vừa vào quảng. Thanh cung thời điểm, thiên phú không tồi, trở thành ai đồ đệ, ta là có lựa chọn đường sống, hướng điểm này tới nói, thanh ngôn tử đương Hà Quang Đạo sư phụ vẫn là đi rồi vận, đã là như thế, người đối thanh ngôn tử cảm tình càng là không giống nhau. Tiêu phượng loan lông mày vừa nhíu, cái này hà quang đạo rốt cuộc là muốn chết vẫn là muốn sống a, đây là càng bôi càng đen tiết tâu a. nếu không phải hà quang đạo ở nhập quảng thanh cung phía trước liền đối thanh ngôn tử, ngưỡng mộ đã lâu, nếu không hắn lại như thế nào sẽ cự tuyệt mặt khác bốn ngôn tử, mà bái với thanh ngôn tử môn hạ, tiêu thất tiểu thư có điều không biết, ta bái nhập hắn môn hạ, không có cái thứ hai nguyên nhân, đơn giản là hắn môn hạ mỹ nhân nhiều. Hà quang đạo phi thường thật thành mà đáp một câu, ta từ nhỏ thích mỹ nhân, mà thanh ngôn tử tuyển đồ đệ, vô luận nam nữ, toàn môn tướng mạo xuất chúng, nam đệ tử là như thế, hắn đối nữ đệ tử dung mạo càng là bắt bẻ đến lợi. Hại, nói trắng ra là, thanh ngôn tử môn hạ kia quả thực chính là soái ca mỹ nữ thiên đường, tiêu phượng loan chìu chìu khóe miệng, liền tính như thế, này cũng không đại biểu ta có thể tha, nhiều xem hà quang đạo vài lần. Tiêu phượng loan liền phát hiện hà quang đạo nhìn chính mình là lúc, tuy rằng có lưu luyến si mê, lại không có cái loại này dâm tà, đại mỹ nhân nhi, ngươi nhất định phải giết ta sao? Hà quang đạo vẻ mặt đưa đám nhìn tiêu phượng loan hỏi, ngay cả sư, phụ đều không phải đại mỹ nhân đối thủ, đại mỹ nhân ở đạn tay chi gian liền lấy sư phụ thánh mạng, hắn muốn chạy trốn, khẳng định là trốn bất quá đại mỹ nhân, đại mỹ nhân nhi. Tiêu phượng loan trào phúng mà hừ hừ, không gọi ta tiêu thất tiểu thư, không sợ đắc tội ta, này không lớn mỹ nhân nhi ngươi đều phải giết ta, ta tự nhiên là thừa dịp trước khi chết, tuyển chính mình thích sưng hô kêu ngươi, nói, hà quang đạo thật đến tưởng bài trừ vài giọt cá sấu nước mắt vì bác. Tiêu phượng loan đồng tình, nếu ngươi nhất định phải giết ta, có thể hay không đừng dùng châm, dùng tay cắt đứt ta cổ, sau đó véo gặp thời trở nhanh nhẹn điểm. Nói xong, Hà Quang Đạo thật sự ngẩng đầu lên, đem cổ rũi dài quá hảo phương tiện tiêu phượng loan véo, tiêu phượng loan cùng cốt lão đồng thời vô ngữ, Hà Quang Đạo rốt cuộc là chỗ nào sát ra tới kỳ ba liền như vậy, nhận mệnh chờ chết, không phải là chờ nàng véo đi lên thời điểm, Hà Quang Đạo cho rằng nàng, thả lỏng cảnh giác sau đó nhân cơ hội phản tới sát nàng đi, như vậy tưởng tượng, tiêu phượng loan cùng cốt lão liếc nhau, tâm ý tương thông gật gật đầu. Đều cho rằng Hà Quang Đạo có thể là thật sự đánh cái này chủ ý, thẳng đến thật lâu về sau, tiêu phượng loan hoàn toàn xem thấu Hà Quang Đạo, là một cái cái dạng gì mặt hàng lúc sau, mới lạnh lùng mà hừ hừ, lúc trước nàng như vậy tưởng Hà Quang Đạo, thật là quá xem trọng Hà Quang Đạo cái này ngu xuẩn, nếu là Hà Quang Đạo ở Mỹ, nhân trước mặt có cái này chỉ số thông minh, nàng não nhân sẽ thiếu đau rất nhiều, tiêu phượng loan con người nhíu lại, đi đến Hà Quang Đạo trước mặt. Tay rỗi ra quả nhiên như thế nào quang nói sở cầu như vậy, bóp chặt cổ hắn, tiêu phượng loan đầu ngón tay hơi hơi một sử lực, liền trực tiếp đóng hà quang đạo khí quản, làm hà quang đạo thở không nổi tới, chỉ cần tiêu phượng loan đầu ngón tay lại sử như vậy một đinh điểm lực, hà quang đạo cổ cốt tất đoạn ở tiêu phượng loan, thủ hạ, khụ khụ liền ở ngay lúc này, tiêu phượng loan buông lỏng ra bóp hà quang đạo cổ tay, lui ra phía sau ba bước. Trọng đến dưỡng khí hà quang đạo khủ một chút lúc sau, hoãn hai hạ tam, xanh tím sắc mặt mới biến trở về tới, ngươi, không giết ta, xuyến thượng khí lúc sau, hà quang đạo kinh ngạc mà nhìn tiêu phượng loan, hắn còn tưởng rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không giết ngươi không hảo sao, chẳng lẽ, ngươi muốn chết, tiêu phượng loan, thu hồi tay lúc sau, cổ quái mà nhìn hà quang đạo, nàng dám khẳng định. Vừa rồi Hà Quang Đạo làm nàng bóp chết chính mình, lúc ấy Hà Quang Đạo là thật sự cho rằng chính mình sẽ chết ở tay nàng thượng, chỉ kém như vậy một đinh điểm, nàng là có thể muốn Hà Quang Đạo mạnh, mà Hà Quang Đạo vẫn luôn cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích, ngay cả phòng ngự động tác đều không có, thanh ngôn tử rốt cuộc là từ đâu nhi thu tới như vậy một cái kỳ ba đổ đệ, đương nhiên không, ta muốn sống, Hà Quang Đạo đứng lên, đỡ chính mình cổ không thể tin được nó còn hoàn hảo không tổn hao gì, nguyên bản hắn còn tiếc nuối, trên đời này mỹ nhân còn có nhiều như vậy, hắn cũng chưa nhìn thấy mấy cái phải trở về thấy tổ tông, thật sự là có chút tiểu mệt a. hiện tại xem ra, hà ra tổ tông vẫn là hiểu hắn tâm ý, phù hộ hắn, lần sau về nhà, nhớ rõ đến đi từ đường cấp tổ tông nhóm nhiều thượng mấy nén hương mới được, chính là ta đánh không lại ngươi, nói đến những, Lời này khi, Hà Quang Đạo miệng một nhất, dùng một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng nhìn Tiêu Phượng Loan, đánh, hắn đánh không lại Mỹ Nhân Nhi, chạy cũng chạy bất qua Mỹ Nhân Nhi, đánh không lại trốn không thoát, hắn chừ bỏ chết cũng không có con đường thứ hai có thể đi a kia vì cái gì một hai phải làm ta bóp chết ngươi, hảo đi, Tiêu Phượng Loan không thể không thừa nhận Hà Quang Đạo nói đúng, nếu nàng thật muốn muốn Hà Quang Đạo mệnh Hà Quang Đạo muốn chạy trốn là trốn. Không thoát đâu, nếu hẳn phải chết, ta đây tổng muốn tuyển cái hảo một chút cách chết, thục ngư nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhắc tới đến mỹ nhân, hà quang đạo hai con mắt đều ở sáng lên, cả người đều mặt mày hớn hở lên, nghĩ đến tiêu phượng loan tay nhỏ vừa rồi liền véo ở chính mình cổ, hà quang đạo trong mắt còn hiện lên một mà si say, đụng tới mỹ nhân tay, đụng tới mỹ nhân tay. Cho dù là ở sống chết trước mắt, hắn đều dám khẳng định mà nói, tiêu, Mỹ nhân tay nhỏ lại nộn lại hoạt, sờ lên khẳng định mềm đến cùng bông dường như, tiêu phượng loan cùng cốt lão nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là minh bạch, hà quang đạo chính là một cái, đồ hào sắc, lại đây, tiêu phượng loan đối hà quang đạo ngoắc ngón tay, hà quang đạo quả nhiên cực kỳ nghe lời tiểu chạy bộ tới rồi tiêu phượng trước mặt, cảm giác được chính mình ai tiêu phượng loan thân cận quá. Tiêu phượng loan đôi mắt trở nên không tốt khi, hà quang đạo vội, vang dừng bước, đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan ánh mắt như cũ như thế sau, hà quang đạo cực kỳ nho nhỏ sau này dịch một bước, hà quang đạo như thế không ngừng lặp lại nếm thử, thẳng đến tiêu phượng loan ánh mắt nhìn không phía trước như vậy lánh lệ, hà quang đạo mới dừng bước, hà quang đạo cái này thử quá trình, đại khái sau này lui bảy. Tám lần, cốt lão nhìn ra một chút, lấy một cái bình thường nam tử chiều ngang hà quang đạo lui bảy, tám bước, người khác chỉ cần lui, một bước là đủ rồi tiêu cô nương có gì phân phó, mạng nhỏ bảo vệ, hà quang đạo không dám lại cùng tiêu phượng loan ba hoa, đứng đắn mà kêu tiêu phượng loan một tiếng tiêu cô nương, chỉ là một đôi như cũ quay tít trong mắt, lại vẫn là lộ ra một cổ tặc khí, ngươi cùng long giận thiên không đối phó. Tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, hỏi, liền ở vừa rồi, hà quang đạo ở thanh ngôn tử trước mặt nhắc tới Long giận thiên khi, trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt không cao, hứng, tiêu cô nương thật là thông tuệ siêu phàm, trí mỹ song toàn a. hà quang đạo bội phục không thôi mà nhìn tiêu phượng loan, trực tiếp đem trí dũng song toàn đổi thành trí mỹ song toàn, tiêu cô nương có điều không biết, thanh ngôn tử tuy phẩm tính có vấn đề. Nhưng hắn lại cũng là một cái cực có năng lực người, nói câu đại lời nói thật, tiêu cô nương không nên tức giận, nếu không có tiêu cô nương có tiên kiến chi danh, cho hắn hạ dược, nếu không lấy tiêu cô nương thực, lực, tất không địch lại thanh ngôn tử, vô nghĩa, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, nàng chính là biết chính mình đánh không lại thanh ngôn tử mới cho thanh ngôn tử hạ dược, nếu là thanh ngôn tử còn đánh không lại một cái mới hoàng giai đỉnh vãn bối, đừng nói là thanh ngôn tử. Toàn bộ Quảng Thanh Cung đều đừng nghĩ ở tứ thần quốc hỗn, mất mặt ném đến bà ngoại gia, là, tiểu nhân nói đều là vô nghĩa, bị tiêu phượng loan giao huấn, hà quang đạo chẳng những không có sinh khí. Lại còn có phi thường thuận theo mà ứng hạ, thanh ngôn tử chẳng những là tu linh cao thủ, lại còn có sẽ một ít luyện đan thuật, chính là một cái dựa quân. Đừng nói cho ta, long giận thiên sở dĩ có thể tại như vậy, đoạn thời gian trong vòng tấn chức thành lục giai lúc đầu tu linh giả. Là bởi vì phục thanh ngôn tử cho hắn tu linh đan, nếu không có long giận thiên nói, này viên tu linh đan nguyên bản hẳn là ngươi, tiêu phượng loan đầu óc vừa chuyển, liền lập tức minh bạch hà, quang đạo chán ghét long giận thiên nguyên nhân, tiêu cô nương, ngươi thật là thần, Hà quang đạo đối mắt trợn mắt, nhịn không được đối tiêu phượng loan rũi nổi lên đại mỗ chỉ, liền chuyện này, ngươi thế nhưng đều biết, tiêu cô nương, ngươi ở Quảng Thanh Cung có phải hay không có nhan tuyến a? Việc này trừ bỏ quảng thanh cung người ở ngoài, căn bản là không có khả năng có những người khác biết mới là, long dận thiên bất quá là chiếm có cái hoàng tử thân phận tiện nghi, thanh ngôn tử vốn là háo sắc hạng người, lại yêu thích thanh danh, cho nên phi thường coi trọng long dận thiên cái này đồ đệ, tiểu nhân bất tài, tu linh tư chất không thấp, chính là thanh ngôn tử môn hạ đại đệ tử, cũng coi như là long dận thiên đại sư huynh, lấy ta tu linh tư chất tuy rằng không kém như vậy một viên. Hai viên tu linh đan, nhưng bị lòng giận thiên loại quan hệ này hộ nửa đường tiệt hồ, lòng ta bên trong không thoải mái, nói đến chuyện này, hà quang đạo long mày liền ninh chặt muốn chết, ai, thật lớn khẩu khí, cốt lão là phục cái này hà quang đạo, mất công hà quang đạo còn có mặt mũi nói rõ ngôn tử là háo sắc hạng người, ở cốt lão xem ra, hà quang đạo háo sắc cùng thanh ngôn tử so sánh với, kia quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém. Không kém này một, hai viên tu linh đan, thanh ngôn tử này viên tu linh đan có thể làm tam hoàng tử lập tức, từ hoàng giai đỉnh tấn chức đến lục giai lúc đầu, tất không phải vật phàm, hắn mới. Không tin, Hà Quang Đạo thật sự không thiếu kia một viên tu linh đan, bất quá chính là khẩu thị tâm phi, nói trắng ra điểm, ngươi cùng long giận thiên không đối phó đúng không? Tiêu phượng loan hoàn ngực gật gật đầu, Hà Quang Đạo khó chịu, nàng nhưng thật ra có thể lý giải một ít. Có chút đồ vật là thuộc về nàng, nàng có thể không cần, nhưng người khác không thể tới đoạt, vốn dĩ, ta chỉ là đối hắn có điểm không thích, hiện tại, ta thể cùng hắn là địch, hà quang đạo vẫy vẫy, nắm tay, hiện tại hắn cùng long dận thiên cái này sư đệ, nhưng không hề là đơn giản không đối phó, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, hắn lại như thế nào chọc ngươi, vì mau hà quang đạo, đột nhiên một bộ muốn đem long dận thiên phi giết chết không thể biểu tình. Tiểu nhân chính là nghe nói, Long giận thiên đối tiêu cô nương không tốt, còn khi dễ quá tiêu cô nương, như thế không hiểu đến thương hương tiếc ngọc người, thật sự đáng chết, hà quang đạo ninh lông mày, tiêu cô nương ngươi yên tâm, hắn như thế đắc tội ngươi, tiểu nhân nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, đến đến đến, nhìn đến hà quang đạo nhân vật đại nhập nhanh như vậy, tiêu phượng loan thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, không nói giúp ta báo thù, coi như hỗ trợ lẫn nhau đi. Ta đem thanh ngôn tử giết chết, Quảng Thanh Cung có thể hay không có cái gì bảo bối có thể cảm giác đến điểm này, có thể, Hà Quang Đạo gật đầu, Quảng Thanh 5 vị ngôn tử phân biệt có thể tuyển, định 30 cái thân truyền đệ tử, còn lại toàn chỉ là bình thường đệ tử, trừ ra một chủ tam lão ở ngoài, năm ngôn tử cùng 150 vị thân truyền đệ tử, toàn ở Quảng Thanh Cung đèn điện trong vòng, lập có bản mạng đèn, người chết như đèn tắt, tuyệt không sai lầm. Cho nên nói, ở thanh ngôn tử bế khí trong nháy mắt, thuộc về thanh ngôn tử kia một chiếc đèn tất đã tắt, quảng thanh cung đối long giận thiên cái này đệ tử thấy thế nào, hay không cũng như thanh ngôn tử, giống nhau coi trọng, tiêu phượng loan gật gật đầu, cái này tình huống đại khái như nàng sở liệu giống nhau, sao có thể, hà quang đạo hừ hừ, thanh ngôn tử lấy long tưởng quốc tương lai đế quân sư phụ vì vinh, quảng thanh cung nội những người khác lại là khinh thường tại đây. Càng say mê với cái tu luyện cặp đối linh lực theo đuổi, kia cứ như vậy, ngươi hiện tại liền chạy về Quảng Thanh Cung, sau đó đem Thanh Ngôn Tử chết nói cho Quảng Thanh Cung người, chỉ nói ngươi, cũng bị dược nất xỉu đi, ai giết Thanh Ngôn Tử, ngươi không hiểu được, ngươi duy nhất biết đến là, Thanh Ngôn Tử bị người giết hại, trong cung lại là một chút động tĩnh đều không có, nhất cổ quái chính là, Thanh Ngôn Tử thế nhưng bị người hạ dược còn không hề phát hiện, bao gồm ngươi ở bên trong. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao, tiêu phượng loan ánh mắt một trận hư lué, tam hoàng tử làm nàng trêu chọc thượng quảng thanh cung lớn như vậy phiền toái. nàng như thế nào có thể làm? Tam hoàng tử quá mức tiêu giao sung sướng đâu, vậy ông đập lưng ông, quảng thanh cung này khối xương cứng, tam hoàng tử chờ bồi nàng cùng nhau gặm đi, nhưng ta nói như vậy, quảng thanh cung có thể hay không hiểu lầm thanh ngôn tử, chết cùng tiêu cô nương ngươi có quan hệ, do đó tìm ngươi phiền toái. Hà Quang Đạo lo lắng hỏi một câu, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, ngươi sẽ không quên, thanh môn tử là ai giết đi, liền tính Quảng Thanh Cung sẽ hoài nghi đến ta trên. Ngươi tới, cũng không sao, bởi vì tam hoàng tử quan hệ, ta cùng Quảng Thanh Cung quan hệ tất không thể thiện, nếu ngươi không nói như vậy, Long giận thiên một khi trước cùng Quảng Thanh Cung người liên hệ thượng, hắn sẽ nói như thế nào liền không phải ngươi ta có thể đoán trước đến nếu là thật làm Long Dận Thiên trước cùng Quảng Thanh Cung người gặp phải đầu, không hề nghi ngờ, Long Dận Thiên chẳng những sẽ nghĩ cách làm chính mình từ chuyện này bỏ đi đi ra ngoài, càng sẽ đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến nàng trên người tới, làm Quảng Thanh Cung hận nàng tận xương. Bởi vậy, Long Dận Thiên không phế một binh một tốt, liền có thể giết chết nàng. Nhưng nếu là Hà Quang Đạo đi về trước, đem thanh ngôn từ sự tình nói cho Quảng Thanh Cung người, kia cục diện liền đại đại bất đồng. Nàng cố nhiên chạy thoát không được hiểm nghi, nhưng long giận thiên cũng đừng nghĩ quá sạch sẽ, thế nào cũng phải chọc một thân tao trở về không thể, tiêu cô nương, ngươi ý, tứ ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm không gọi ngươi thất vọng, hà quang đạo là người thông minh, tự nhiên có thể một điểm liền thấu, quảng thanh cung nội trừ bỏ bình thường đệ tử ở ngoài, chúng ta trong tay đều có một khối truyền ảnh kính. Tá hiện tại liền dùng truyền ảnh kính cùng cung chủ liên hệ, đem thanh ngôn tử tình huống nói cho hắn, còn cần ủy khuất tiêu cô nương, tạm tránh ở một bên, nghe được hà quang đạo nói, tiêu phượng, loan không tỏ ý kiến, lại cũng phối hợp mà đi tới một bên, tránh ở song nợ màn mặt sau, hà quang đạo tỏ vẻ phải làm nàng mặt, đem sự tình nói cho quảng thanh cung cung chủ, đối này, tiêu phượng loan còn rất ngoài ý muốn, hà quang đạo này diễn xuất. Tựa hổ cũng quá không tầm thường điểm, tiểu nha đầu, cái này hà quang đạo, cùng làm nam nhân cốt lão cũng bị hà quang đạo phản ứng cấp lộng ngốc, lão tử nhìn, như thế nào cảm thấy hắn một lòng đều là hướng về ngươi a các ngươi, có phải hay không đã sớm nhận thức, ngươi thu hắn làm tiểu đệ, hắn xem người xem nhiều, hà quang đạo như vậy chưa từng thấy quá, ta cũng có như vậy ảo giác, tiêu phượng loan keo chính mình cầm, nàng giết thanh ngôn từ chuyện này. Hà quang đạo biểu hiện đến so nàng cái này đương sự còn khẩn trương, suy xét thế nào mới có thể giúp nàng né qua quảng thanh cung đuổi giết. Nàng cùng hà quang đạo tựa hồ chỉ là người xa lạ, thanh ngôn tử mới là hà quang đạo ân sư đi, thanh ngôn tử bị nàng một kích bị mất mạng, hà quang đạo chẳng những không có vì sư phụ của mình báo thù, ngược lại một lòng giúp đỡ nàng kẻ thù này, nàng nên nói hà quang đạo không có lương tâm đâu vẫn là không có lương tâm đâu quản hắn như thế nào nhiều, không thể phủ nhận chính là nếu Hà Quang đạo thật có thể nói được thì làm được. Đối chúng ta có chỗ lợi là được. Cốt lão Quang côn mà nói Hà Quang đạo nhân phẩm như thế nào, hắn một chút đều không quan tâm. Dù sao Tiểu Nha Đầu về sau cũng sẽ không theo Hà Quang đạo loại này kỳ quái người giao tiếp. Tiểu Nha Đầu, hắn đây là đang làm gì? Thanh ngôn tử đều đã chết, hắn thế nhưng còn cấp thanh ngôn tử bổ một đao. Cốt lão đôi mắt chừng, nhìn đến Hà Quang Đạo mặt sau động tác sau, lại là ngẩn ngơ, hắn đây là ở giúp ta che giấu thủ pháp giết người, tiêu phượng loan nhấp nhấp miệng, thuyết phục tục một chút, Hà Quang Đạo đây là ở giúp nàng, chùi đi, phục vụ chu nói đến không muốn không muốn, Hà Quang Đạo, xác định tiêu phượng loan sẽ không bị truyền ảnh kính chiếu đến lúc sau, liền khởi động truyền ảnh kính, không trong chốc lát. Trên ảnh kính trực tiếp ở Hà Quang đạo trước mặt phản xạ ra một bóng người tới, người này bốn, năm mươi tuổi bộ dáng, bộ dáng bất lão, lại có một đầu sơ đến chỉnh chỉnh tề tế tóc bạc, một đôi hắc bạch nửa trộn lẫn lông mày hơi hơi ninh, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một cổ uy nghiêm chi nghi, lại là kêu thấy người của hắn có một loại áp lực cả, mà không thể không thần phục với này dưới chân, đôi hắn cúi đầu xưng thần, cung chủ, nhìn đến người nam nhân này. Hà Quang Đạo chấn định tự nhiên ánh mắt một tán, trở nên hoảng loạn vô chương lên, hốc mắt đỏ lên, mũi một sáp, cung chủ, đại sự không ổn, sư phụ, sư phụ hắn lão nhân ra bị người cấp giết, đệ tử vô năng, sư phụ bị người làm hại, ta lại còn không biết là ai hại sư phụ, nhìn đến trước một giây còn ở ổn nếu thái sơn mà thế tiêu phượng loan thu thập tàn cục, nháy mắt, Hà Quang Đạo trực tiếp biến thành một cái tiểu đáng thương. Cốt lão xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, nhân tài, thật là nhân tài a thứ này tới rồi hiện đại, đó chính là thỏa thỏa ảnh đế liêu, tiểu nha đầu, ngươi xác định người này có thể tin sao, lão tử như thế nào cảm thấy hắn biến sắc mặt so đánh giấm còn dễ dàng, cốt lão càng xem hà quang đạo càng cảm thấy không đáng tin cậy, hà quang đạo phản bội trở nên cũng quá nhanh điểm, nhìn nhìn lại, tiêu phượng, loan trần chờ má nói một câu, Tuy rằng Hà Quang Đạo biểu hiện đích xác rất không đáng tin cậy, bất quá, nàng vốn là làm tốt nhất hư tính toán, nếu là Hà Quang Đạo ăn ngay nói thật, kết quả sẽ không so nàng nghĩ đến càng tao, nhưng nếu là Hà Quang Đạo thật sự giúp nàng, như vậy tam hoàng tử phiền toái liền trở nên vô cùng vô tận, căn cứ hại người mà chẳng ích ta ý tưởng, tiêu phượng loan tỏ vẻ, cái này Hà Quang Đạo vẫn là đáng giá nàng tin một hồi, quả nhiên lỗ đạo tử mí, sắc lại ngưng trọng vài phần. Thủ đèn đệ tử đột nhiên phát hiện thanh ngôn tử đèn tắt, người chỗ đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, hồi cung chủ nói, sự tình là cái dạng này, hà quang đạo phi thường thành thật, mà đem chỉnh chuyện nói cho lỗ đạo tử, tính đến tiêu phượng loan xuất hiện phía trước, ta cùng sư phụ dùng sư đệ phái người đưa tới đồ ăn lúc sau, ta liền không tỉnh nhân thế, chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, sư phụ hắn đã nói, hà quang đạo trực tiếp đem. Truyền ảnh kính đối hướng về phía thanh ngôn tử thi thể, nhìn đến thanh ngôn tử bị người cắt đứt cổ, lỗ đạo tử đáy mắt hiện lên một mặt thanh úc chi sắc, thật sự một chút manh mối đều không có, ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng. Quảng thanh cung năm ngôn tử chi nhất, bị người liền như vậy giết hại, nếu là không đem cái này ác đồ tìm ra, quảng thanh cung uy nghiêm gì tồn, không có, hà quang đạo mở to một đôi bị nước mắt ướt nhẹp đôi mắt, rất là bất lực mà nhìn lỗ. Đạo tử Long giận thiên nhưng có dị động, lỗ đạo tử không chút nghi ngờ Hà Quang đạo nói, trái lại phát giác Long giận thiên không bình thường tới, ngươi cùng Thanh ngôn tử nơi chính là hoàng cung, ai có thể có bản lĩnh gạt Long giận thiên đôi mắt, ở trong hoàng cung đối với ngươi cùng Thanh ngôn tử hạ dược mà không bị phát hiện. Thanh ngôn tử đã chết, Long giận thiên có biết, nháo ra chuyện lớn như vậy, hắn lại chỉ ở tầm điện nhìn đến Thanh ngôn tử thi thể cập đã rối loạn. Tâm thần Hà Quang đạo Đến nỗi hoàng cung thị vệ cùng long dận thiên cái này chủ nhà, lỗ đạo tử lại là một cái điều không có nhìn đến, hồi cung chủ nói, ta tỉnh lại phát hiện sư phụ tình huống lúc sau, liền trước tiên tới thông báo ngài, đến nỗi sư đệ chỗ đó, ta còn không có phái người đi nói, hà quang đạo phi thường thành thật mà lắc đầu, ngươi hiện tại lập tức đi đem hắn gọi tới, nghe được long dận thiên chẳng những không ở tràng, liền tình huống đều không hiểu biết, lỗ, đạo tử sắc mặt một ngưng. Hà quang đạo trong lòng trực tiếp giống bị người thúc thượng một phen gông siềng giống nhau trầm trọng, tiểu nha đầu, hà quang đạo nếu là thật đem long giận thiên cái kia tiểu tử gọi tới, đến lúc đó, cái này điện tầm chẳng khác nào là bị long giận thiên người cấp vây quanh, hà quang đạo cái này thằng nhóc chết tiệt, phía trước mai phục lâu như vậy, hắn không phải là vì giờ khắc này, tưởng đối với ngươi tới cái bắt ba ba trong dọ đi, cốt lão trong. Long Cả Kinh cảm thấy Hà Quang Đạo này nơi nào là xuẩn tiểu tử, rõ ràng chính là cái tàn nhẫn nhân vật a, thế nhưng làm trò hắn cùng tiểu nha đầu mặt chơi như vậy hoa chiêu, thiếu chút nữa đã bị âm, hợp lại phía trước nói như vậy nửa ngày, Hà Quang Đạo ở chỗ này chờ cấp tiểu nha đầu hạ bộ đâu, tiểu nha đầu có đi hay không, nếu là lại không đi, đã bị Hà Quang Đạo cái này tiểu tử thối tính kế, phải bị người bao viên Cốt lão có chút sốt ruột, muốn lôi kéo tiêu phượng loan, rời đi, cốt lão càng nghĩ càng cảm thấy, Hà Quang Đạo không đơn giản, đây là muốn ra vấn đề tiết tấu, đồng dạng, không bao lâu, cốt lão liền phát hiện lúc ấy như vậy tưởng chính mình, mới là một cái đại ngốc tất, nếu là ở Mỹ nhân trước mặt Hà Quang Đạo, nếu muốn còn có như vậy chỉ số thông minh, cần thiết hồi con mẹ nó bụng tới cái về lò nấu lại. Đi, Tiêu Phượng Loan gật đầu, nếu là Hà Quang Đạo nói được thì làm được, nàng đãi không đợi ở chỗ này, đều giống nhau, nếu là Hà, Quang Đạo thật sự như cốt lão theo như lời, ở dụ dỗ chính mình, kia lúc này không đi cảng đãi khi nào, tóm lại có một chút, Hà Quang Đạo bị Long giận Thiên đoạt đồ vật, nàng dám khẳng định, Hà Quang Đạo là thật sự khó chịu Long giận Thiên, chẳng sợ Hà Quang Đạo tưởng hắc nàng, cũng nhất định sẽ đem Long giận Thiên kéo xuống nước. Có thể bảo đảm điểm này, mặc kệ Hà Quang Đạo là nói như thế nào thanh ngôn tử chi tử, nàng mục đích đều đạt tới, một câu, đối phó giống long giận thiên. Người như vậy, nàng mừng rỡ hại người mà chẳng ích ta, không đúng, là đối mặt sở hữu họ long người, nàng đều mừng rỡ hại người mà chẳng ích ta. Xác định điểm này lúc sau, tiêu phượng loan phi thường nhanh nhẹn mà rời đi Hoàng Cung, tiêu phượng loan rời đi Hoàng Cung lúc sau cũng không có lại hồi tiêu ra. Mà là cầm đã sớm chuẩn bị tốt tay nải, chuẩn bị rời đi long tường quốc, thế giới lớn như vậy, nàng tổng muốn đi ra ngoài nhìn xem, hơn nữa nàng còn phải nghĩ cách giải chính. Mình trên người một trăm lẻ tám tinh tú độc đâu, ngươi cùng cái kia tiêu phượng minh trộ đến khá tốt, thật sự không cùng nàng nói một tiếng liền rời đi sao, nhìn tiêu phượng loan đi ra đô thành, cốt lão lắm miệng hỏi một câu, đã cho nàng lưu tự, đến nỗi mặt khác dư thừa nói liền không cần. Tiêu phượng loan tiêu sái mà nói một câu, nàng vốn là không phải người của tiêu gia, càng tiêu phượng minh cảm tình phía trước càng là kém đến có thể, nàng đi rồi, tiêu phượng minh ít, nhất không cần lại ở nàng cùng tiêu bách xuyên chi gian khó xử, thật tốt, cốt lão lắc đầu, tiểu nha đầu cảm thấy không cảm giác, hắn lại cảm thấy nếu là tiêu gia lão ngu biết tiểu nha đầu liền như vậy đi rồi, phỏng chừng đến khóc chết, hắn nhìn, kỳ thật tiêu gia lão ngu rất thích tiểu nha đầu. Này một đêm, Thanh Ngôn Tử chết ở Long Tường Quốc trong Hoàng Cung, chờ nói Tam Hoàng Tử một loạn đoàn, ngay cả Hoàng Thượng cùng Đại Hoàng Tử mặt đều tái rồi, không cần hỏi nhiều. Họ Long Phụ Tử ba người vừa nghe Thanh Ngôn Tử đã chết, bọn họ đều không chút gió dự đem ánh mắt đặt ở tiêu phượng loan trên người. Vì thế, Tam Hoàng Tử cảm thấy đây là một lần cơ hội, ở lỗ đạo tử, trước mặt quả nhiên đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến tiêu phượng loan trên người. Càng ở lỗ đạo tử trước mặt nói hết tiêu phượng loan nói bậy, cho nên ngươi là tưởng nói cho ta, kẻ hèn một cái hoàng giai đỉnh giết ta quảng thanh cung lam giai đỉnh thanh ngôn tử, mà long tường quốc. Hoàng cung thị vệ tắc giống như bài trí giống nhau, bị người quay lại tự nhiên, lại không chút nào tự biết. Nói xong lời cuối cùng, lỗ đạo tử ngữ điệu hơi hơi hướng lên trên dương lên, lại là sợ tới mức tam hoàng tử sắc mặt trắng bạch, vô luận là người trước vẫn là người sau. Tam hoàng tử căn bản là không dám ứng lỗ đạo tử nói, nếu thừa nhận người trước, liền thành tam hoàng tử thừa nhận quảng thanh cung năm ngôn tử bất quá là phế vật, liền cái hoàng gia đình đều đánh. Không lại, nếu là tam hoàng tử ứng người sau, này muốn nói trong cung không tiêu phượng loan nội ứng, tiêu phượng loan sát thanh ngôn tử, há có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay, tại đây sự thượng, đầu đương tiếp theo bị hoài nghi người, không phải người khác đúng là tam hoàng tử bởi vì là tam hoàng tử chiêu đại thanh ngôn tử có thể được thanh ngôn tử tín nhiệm đối thanh ngôn tử hạ dược cũng chỉ có tam hoàng tử một người có hà quang đạo phía trước nói lỗ nói chủ đã sớm đã vào trước là chủ đối tam hoàng tử sinh ra hoài nghi cùng bất mãn hà quang đạo ngươi trước đem thanh ngôn tử thi thể mang về tới ta muốn đích thân kiểm tra long tưởng quốc thanh ngôn tử chết các ngươi cần thiết cấp quảng thanh cung một cái giao tế Nếu không nhìn đến Tam Hoàng tử Á Khẩu không trả lời được bộ dáng, lỗ đạo tử phi thường không muốn thừa nhận, người như vậy thế nhưng cũng là Quảng Thanh Cung đệ tử, cung chủ Tam Hoàng tử sắc mặt. Trắng bệch, cung chủ, việc này là hiểu lầm, chúng ta biết ai là hung thủ, chúng ta cũng nhất định sẽ đem hung thủ giao cho Quảng Thanh Cung, chết chính là sư phụ ta, việc này không cần cung chủ nói, ta cũng muốn tìm ra hung phạm, thế sư phụ báo thù, cho nên... Sư phụ ta chết cùng Long Tường Quốc quả thật không quan hệ, nếu là Quảng Thanh Cung thật sự theo dõi Long Tường Quốc, như vậy hắn cái này tam hoàng tử đồng dạng muốn tao ương, chẳng sợ hắn làm hoàng đế, hắn tiếp nhận, cũng là một cái cục diện rồi rắm Giờ khắc này, tam hoàng tử thật đến là hận cực kỳ tiêu phượng loan, sớm biết rằng nữ nhân này như vậy sẽ gặp rắc rồi nói, ở cái này nữ nhân còn không có biến phía trước, hắn nên ra tay trực tiếp lấy tiêu phượng loan tánh mạng. Hà quang đạo, ngươi có thể hồi quảng thanh cung, lỗ đạo tử căn bản là không để ý tới tam hoàng tử nói, chỉ là truyền hà quang đạo hồi quảng thanh cung, là, cung chủ, mục đích của chính mình đạt tới, hà quang đạo đem, truyền ảnh kính thu hồi, nâng cầm nhìn tam hoàng tử, sư đệ, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là suy nghĩ tưởng có thể làm cung chủ bớt giận biện pháp đi, sư huynh, việc này ta là oan uổng, cung chủ không biết. Ngươi hẳn là nhất rõ ràng, tam hoàng tử gập đến độ sắc mặt đỏ lên, ngươi ta đồng môn một hồi, lần này chỉ cần sư huynh ngươi mới có thể giúp ta, mong rằng đại sư huynh trở về lúc sau, có thể thay ta ở cung chủ trước mặt nói tốt vài câu, ta chắc chắn đối. Đại sư huynh vô cùng cảm kích, thả, sư phụ hiện giờ không còn nữa, thanh cung liền ít đi một vị ngôn tử, thanh cung bên trong, chỉ có đại sư tư lịch già nhất. Đại sư huynh ngươi chỉ lo yên tâm, ta định là duy trì ngươi, ha ha a, hà quang đạo cười cười, đa tạ sư đệ một phen hảo ý, chỉ tiếc ta trí không ở này, đến nỗi chuyện khác, tự do cung chủ làm chủ, ta thương mà không giúp gì được, sư đệ, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hà quang đạo dùng sức mà vỗ vỗ tam hoàng tử, bà vai, trong mắt hiện lên một mặt tặc ý, liền ở vừa rồi. Cái này họ long cũng dám ngay trước mặt hắn hãm hại tiêu mỹ nhân nhì, thật là không muốn sống nữa, hắn không ở cung chủ trước mặt nhiều cắm họ long mấy đao, họ long nên cảm ơn trời đất, cáo từ, chụp đến tam hoàng tử đều nhân lại lông mày tới, hà quang đạo mới thu tay, đem chính mình đồ vật lấy thượng lúc sau liền tỏ vẻ muốn suốt đêm rời đi, hà quang đạo không ngốc, lúc này đại khái cũng có thể đoán được tiêu phượng, loan đã không còn nữa. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, tiêu mỹ nhân cũng rời đi, đừng nói là hoàng cung, liền tính là toàn bộ long tưởng quốc cũng không có gì có thể làm hắn lưu luyến, lúc này không đi, càng đãi khi nào, dì linh sư, trời còn chưa sáng, không bằng ngày mai lại đi đi, hoàng đế cũng là đau đầu đến lợi hại, hiện tại hắn đều không muốn đi hồi tưởng, tiêu tiểu thất này ba chữ, cái này nha đầu chết tiệt kia, quá sẽ cho hắn chọc phiền toái, dập nhi sự tình còn không. Có giải quyết đâu, tiêu tiểu thất lại đem thanh ngôn tử cấp giết chết, lời nói lại nói trở về, tiêu tiểu thất bất quá là một cái hoàng gia đỉnh tiểu linh sư, nàng rốt cuộc là như thế nào lấy thanh ngôn tử loại này cao cấp linh sư thánh mạng, nghi đến thực lực của chính mình so với thanh ngôn tử tới còn kém thượng một chút, đây là không phải đại biểu cho, tiêu tiểu thất có thể giết thanh ngôn tử, nếu là tiêu tiểu thất theo dõi chính mình nói, hắn cũng sẽ tánh mạng khó giữ, được. Như vậy tưởng tượng, lại nhớ tới ngày hôm qua chính mình đối tiêu phượng loan tình kế, hoàng đế đột nhiên chính mình cổ có điểm lạnh lạnh, không cần, cung chủ còn chờ ta trở về đáp lời đâu. Hà quang đạo cự tuyệt, nhưng phàm là khi dễ quá tiêu mỹ nhân người, đều là hắn hà quang đạo định nhân, bởi vì một viên tu linh đan, hà quang đạo đã sớm xem tam hoàng tử không vừa mắt. Biết rõ ngày hôm qua Tam Hoàng Tử cùng Thanh Ngôn Tử đào một cái hố làm tiêu phượng loan nhảy, bởi vì không biết tiêu phượng loan diện mạo, hướng về phía Tam Hoàng Tử, Hà Quang Đạo căn bản là không mạo phao. Nếu là Hà Quang Đạo mạo phao, làm trò Thanh Ngôn Tử mặt, hắn cũng chỉ có thể giúp Tam Hoàng Tử, cho nên hắn dứt khoát không xuất hiện. Hà Quang Đạo tuy rằng không có tham dự ban ngày sự, nhưng là tiêu phượng loan rốt cuộc gặp cái gì, Hà Quang Đạo lại là rảnh mạch. Vì thế, đừng nói là Tam Hoàng tử cái này sư đệ, phàm là họ Long, Hà Quang đạo đều nhìn không thuận mắt, đem thanh ngôn tử thi thể mang lên, Hà Quang đạo không nói hai lời, thừa dịp bóng đêm trực tiếp rời đi Long Tưởng Quốc. Phụ Hoàng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mộc ngương ngác mà nhìn Hà Quang đạo rời đi mà vô pháp ngăn cản, Tam Hoàng tử cảm giác được chính mình tâm thật lạnh thật lạnh, cuối cùng chỉ có thể bất lực về phía Hoàng thượng cầu cứu. Làm sao bây giờ, nghe được tam hoàng tử vấn đề này, hoàng thượng trực tiếp cười lạnh không ngừng, quảng thanh cung người không, phải ngươi gọi trở về tới, thánh ngôn tử không phải ngươi sư phụ, chuyện tới hiện giờ, xảy ra vấn đề ngươi nhưng thật ra biết tới hỏi chấm cái này phụ hoàng, hoàng thượng hít sâu một hơi, đối với chuyện này, hắn nếu là biết làm sao bây giờ nói, còn cần lão tam hỏi sao, chính hắn liền có thể giải quyết. Một khi đắc tội Quảng Thanh Cung, liền trực tiếp nguy để gặp toàn bộ Long Tưởng Quốc, hắn còn muốn biết việc này nên làm cái gì bây giờ, cái này tiêu tiểu thất, thật là, tiêu, phượng, loan, chờ đến hoàng thượng lệnh một khuôn mặt đồng dạng sau khi rời khỏi, tam hoàng tử tức giận đến trực tiếp đem toàn bộ tẩm điện đều cấp tạm tiêu phượng loan, nếu là không thể giết ngươi, ta long giận thiên thể không làm người, mặc kệ người khác lại như thế nào hận tiêu phượng loan. Tiêu phượng loan lại là thay người kéo kiều hận giá trị lúc sau tiêu sái mà rời đi, Nháy mắt, thời gian vội vàng đi qua mấy ngày, lúc này mặt trời lên cao, một chỗ trong rừng, bên dòng suối nhỏ thượng đang ngồi một cái ăn mặc huyền sắc trường y tuyệt sắc nữ tử, nữ tử đúng như trong rừng tinh linh giống nhau, khí chất yên tĩnh mà mê người, lông mi cong mà trưởng mật, vốn có linh khí hai tròng mắt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào. Một đôi như ngọc tạo hình mà ra nhu để không ngừng tung bay tẩy gà, thật hương, đáng tiếc họ diêm kia lão tiểu tử là không cái này có lộc ăn, chờ đến tiêu phượng loan đem gà ăn mày nướng hảo lúc sau, cốt lão dùng, sức nghe nghe, tán thưởng không thôi, ngươi cũng không cái này có lộc ăn, tiêu phượng loan liếc cốt lão liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết, cốt lão kỳ thật cũng chính là cái đồ tham ăn, chỉ tiếc, cốt lão không cần ăn cái gì, cũng ăn không hết đồ vật. Cho nên mỗi lần ngửi được cái gì hương đồ vật, cốt lão cũng chỉ có thể yên lặng chảy nước miếng, cầu miễn bàn, cốt lão buồn bực, hắn là ăn không đến, chính là một ngày nào đó, hắn sẽ nghĩ đến biện pháp, sau đó, hảo hảo nếm thử tiểu nha đầu tay nghề, phanh một tiếng vang lớn đánh gãy tiêu phượng loan cùng cốt lão ở chung, chỉ thấy một bóng người hiện ra đường phá ra ban, sau đó đột nhiên ngã ở tiêu phượng loan trước mặt. Khủ khủ bách vị sinh vẻ mặt xanh trắng, che lại chính mình ngực, khóe miệng trực tiếp chảy ra huyết, là hắn phái các người tới giết ta, nói đến chỗ này, bách vị sinh trong mắt trực tiếp hiện lên một mặt hận ý, hắn không rõ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy, chẳng biết xấu hổ, lấy oán trả ơn người, để cho hắn trái tim băng giá chính là hắn cha thái độ, nếu không phải hắn cha lần nữa phong túng người nọ, cấp người nọ vô hạn hy vọng. Người nọ như thế nào làm ra như thế thí huynh việc, nghĩ, bách vị sinh cười khổ một chút, người nọ bất quá là nhà bọn họ con nuôi, không xem như nhà bọn họ người, tự nhiên, hắn cũng không xem như người nọ cái gì ca ca, ngươi hỏi đến quá nhiều, đối ngôn hiển nhiên là không nghĩ trả lời bách vị sinh, vấn đề này, cũng không muốn cho bách vị sinh làm quỷ minh bạch, chỉ là một lòng muốn lấy bách vị sinh mạnh, hảo trở về phục mạnh, đại ca, thiếu cùng hắn vô nghĩa. Giết hắn bắt được thù lao đủ chúng ta hai anh em tiêu giao sung sướng cả đời, một người khác càng là lười đến cùng bách vị sinh vô nghĩa, mắt mạo hung quang, tràn đầy ngó ngoe dục dịch thú quang, nói không sai, thượng, đại ca gật đầu một cái, một cái phi vượt, để đao bức đến bách vị sinh trước mặt, nhìn, chính mình làm gà ăn mày, bị không biết từ chỗ nào toát ra tới hai cái ngu xuẩn dẫm lên dưới lòng bàn chân, tiêu phượng loan mặt trực tiếp đen. Nhìn chằm chằm liếc mắt một cái kia chỉ đạp lên gà ăn mày thượng tạc chân, Tiêu Phượng Loan đôi mắt nhíu lại, tay một xả, nhìn như không tồn cái gì sức lực, lại là đem một cái đường đường bảy trượng đại hán một khu nhà cậm ném bay đi ra ngoài, mất công ta làm chính là gà ăn mày, bên ngoài kia một tầng bùn xác còn không có go toái, bằng không thật là bạch hạt này chỉ gà. Tiêu Phượng Loan thật cẩn thận mà nâng lên kia chỉ gà ăn mày, sau đó đem cứng rắn mà xác ngoài vỗ vỗ, Ngươi là người phương nào, nhìn đến chính mình đại ca, thế nhưng bị một cái tay chói gà không chặt tiểu cô nương một tay quăng đi ra ngoài, lão nhị trực tiếp thất thần, ngươi tưởng cứu hắn, cô nương, khuyên ngươi nhàn sự mà quản, để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này, Mã lại đây đỡ lão tử một phen, bị vứt ra đi đại ca nghe được lão, nhị còn ở cùng người khác vô nghĩa, tức giận đến mặt đều tái rồi, cũng không biết vừa rồi cái kia nữ có phải hay không cố ý. Thế nhưng đem hẳn ném thành như vậy, cảm giác được ẩn ẩn làm đau eo, đại ca mặt trực tiếp đen, đối nam nhân tới nói, eo là cỡ nào đến quan trọng a? đại, đại ca, lão nhị quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn đến nhà mình đại ca thế nhưng bị tiêu phượng loan mặt hướng lên trời, mà trung treo ở trên cây, kia thụ côn không thô, thêm chi tiêu phượng loan, vung, là xử lực. Đại ca mới treo lên thụ, eo đã bị thụ côn đụng phải một chút, vô cùng đau đớn, nửa điểm kính nhi đều xử không ra, đại ca, ta tới đỡ ngươi, nhìn ra đại ca quẫn cảnh, lão nhị vội vàng chạy tới đem đại ca tiếp xuống dưới, sau đó ở hắn đại ca phần eo âm thầm rót một cổ linh lực đi vào, làm đại ca thương thế tạm thời được đến chuyển biến tốt đẹp, côn nương, chuyện này không phải ngươi có thể quảng. Khuyên ngươi tốc tốc thối lui, chuyện vừa rồi, chúng ta có thể, cùng ngươi không so đo, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ đi xuống, đừng trách chúng ta hai anh em đối với ngươi không khách khí. Đại ca sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít lúc sau, không dám lại xem thường tiêu phượng loan, đương đại ca thấy rõ ràng tiêu phượng loan kia một trương nộn xinh xinh, tiểu lệ lệ khuôn mặt nhỏ khi, càng là bị đả kích đến không rõ. Vừa rồi, hắn chính là bị như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương, một tay liền vứt ra đi, đại ca, cùng hắn rong giải cái, gì, nếu là nàng làm không nghe lời, trực tiếp đem nàng cũng làm, lão nhị hung ác mà nói một câu, nhưng là đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan mặt khi, đáy mắt hiện lên một mặt do dự, như vậy xinh đẹp nữ nhân trực tiếp giết, giống như có điểm đáng tiếc, tiêu, tiêu phượng loan, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi bách vị sinh quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa rồi cứu chính mình một mạng người không phải người khác, đúng là đã từng bị chính mình khó xử quá tiêu phượng loan, nghĩ đến chính mình lúc trước chỉ là bởi vì tiêu phượng minh nói mấy câu, liền đối vô tội tiêu phượng loan nhiều hơn làm khó dễ, hiện giờ hắn gặp nạn, còn muốn lưu lạc đến dựa tiêu phượng loan cứu, trong khoảng thời gian ngắn, bách vị sinh xấu hổ với đối mặt tiêu phượng loan cái này cố nhân. Đại ca ngươi xem, hai người bọn họ quả nhiên là một đám, không thể tưởng được, người này thế nhưng còn có đồng lõa chịu tới cứu, hắn, lão nhị nổi giận, hợp lại cái này cô nương không phải ái lo chuyện bao đồng, là theo chân bọn họ muốn giết người nguyên bản chính là nhận thức, cô y tới cứu người, tiêu phượng loan, này hai người khó đối phó, ngươi đi đi, việc này không phải ngươi có thể quản, hơn nữa hai chúng ta quan hệ, ngươi không quên đi. Các người hai cái muốn giết ta, chỉ hướng ta tới liền hảo, nàng là vô tội. Bách vị sinh khẽ cắn môi, từ bỏ lợi dụng tiêu phượng loan chạy trốn cuối cùng cơ hội. Hai người kia không giết hắn là sẽ không từ bỏ, liền tính là lợi dụng tiêu phượng loan, cũng chỉ có thể bám trụ hai người nhất thời, hắn như cũ trốn không thoát. Dù sao đều là chết, tiêu phượng loan lại thật là vô tội. Bách vị sinh biết, hắn không có khả năng kéo tiêu phượng loan cấp chính mình nềm. Tiểu nha đầu, xem ra cái này bách vị sinh cũng không như vậy hư a. Cốt lão chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn bách vị sinh, kỳ thật, nếu là bách vị sinh ở ngay lúc này đem tiểu nha, đầu ném ra tới, không chừng bách vị sinh vẫn là có thể thoát được đi, ân, không hư thấu, tiêu phượng loan gật gật đầu, kỳ thật bách vị sinh sự, sau lại nàng từ tiêu phượng minh trong miệng nghe được một ít, cũng là như thế, tiêu phượng loan mới hiểu được. Vì cái gì bách vị sinh đang nghe tiêu phượng minh lời nói của một bên lúc sau, sẽ đối nàng như vậy đến căm thủ đến tận xương tủy, thậm chí không tiếc bồi thượng chính mình tiền đồ, cũng muốn đem nàng từ thần nông bách thảo. Trong học viện bài trừ tới, chỉ có thể nói, đáng giận người tất có đáng thương chỗ đi, tiêu phượng loan nói chính mình không hư thấu, làm bách vị sinh nghe được lại tức lại thẹn, rồi lại là đáp không thượng tiêu phượng loan nói tới sau lại xem tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan chỗ đến như vậy hảo, chẳng sợ bách vị sinh sau lại còn không có cơ hội cùng tiêu phượng minh tiếp xúc, lại cũng có thể đoán được phía trước tiêu phượng minh đối chính mình lời nói, sợ là có chút vấn đề. nếu tiêu phượng loan thật sự như thế chi ác, tiêu phượng minh sau lại lại như thế nào cùng tiêu phượng loan giao hảo, chỉ sợ trung gian có cái gì hiểu lầm. ta hư không hư thấu cùng ngươi không quan hệ, ngươi còn không mau đi. Đừng quên, lúc trước ngươi khảo thần nông bách thảo học viện thời điểm, ta không thiếu làm khó dễ ngươi, bách vị sinh đôi mắt trừng, khiển trách tiêu phượng loan rời đi, hắn không muốn cho tiêu phượng loan cứu, lại cũng không muốn chết ở tiêu. Phượng loan trước mặt, hơn nữa biết việc này đối tiêu phượng loan tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt, còn dám nâng cao tinh thần nông học viện bách thảo. Ngươi cho chúng ta không biết ngươi hiện tại đã không phải thần nông bách thảo, học viện đệ tử, lão nhị vừa nghe bách vị sinh nói, trực tiếp cười, ở tiếp đơn phía trước, bọn họ chính là hỏi thăm rõ ràng, bọn họ cố chủ chính là bách gia người thừa kế, mà trước mắt vị này chẳng những là bách gia khí tử, càng là bị thần nông, bách thảo học viện sở trục, nếu không có như thế, bọn họ cũng không dám tiếp này một đơn sinh ý a. ngươi không phải thần nông bách thảo học viện người. Tiêu Phượng Loan kinh ngạc mà nhìn bách vị sinh, tin tức này, nàng nhưng thật ra không có nghe nói qua, trách không được đâu, nàng thế nhưng sẽ ở chỗ này gặp được bách vị sinh, nàng mới muốn hỏi, bách vị sinh không nên uy phong không thôi mà đãi ở thần nông bách thảo học viện, đương hắn đại sư huynh sao, không phải, bách vị sinh cười khổ không thôi, hắn sở dĩ sẽ bị thần nông bách thảo học viện sở trục, kỳ thật cùng Tiêu Phượng Loan cũng có một chút nguyên nhân. Lý thời kỳ hạ quyết tâm, tất yếu tiêu phượng loan trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, đem tiêu phượng loan lưu lại. Chỉ tiếc, bách vị sinh lúc trước diễn xuất đã đắc tội tiêu phượng loan, bách vị sinh ở lý thời kỳ ám chỉ dưới, lại đổi đi tiêu phượng loan thảo dược. Tức khắc, tiêu phượng loan đối thần nông bách thảo học viện, lập tức liền linh hào cảm, không nghĩ đi, sau lại, bách vị sinh đến lý thời kỳ chi lệnh. Đi tiêu gia thành tiêu Phượng Loan cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Lý Thời Kỳ đoán được tiêu Phượng Loan tất là thân trung kỳ độc, cho nên mới có thể như thế dễ dàng liền thông qua trước hai quan, chờ tiêu Phượng Loan quay đầu lại cầu gia nhập Thần Nông Bạch Thảo học viện. Ở một lần, hai lần thất bại lúc sau, Lý Thời Kỳ không cấm cũng luống cuống phát hiện tiêu Phượng Loan chính là một cái kỳ ba nói cự tuyệt Thần Nông Bạch Thảo học viện, thật sự liền cự tuyệt Thần Nông Bạch Thảo học viện. Một chút quay đầu lại ý tứ cũng không có, mất công năm nay kỳ ba không ngừng tiêu phượng loan một cái, vệ tư chỉ đồng dạng lấy kiên định thái độ, cự tuyệt gia nhập thần nông bách thảo học viện. Bất đồng chính là, vệ tư chỉ cự tuyệt, lý thời kỳ cảm thấy đáng tiếc, nhưng là tiêu phượng loan cự tuyệt, lại làm lý thời kỳ có xẻo tâm giống nhau thống khổ, biết được bách, vị sinh đối tiêu phượng loan làm sự lúc sau. Lý Thời Kỳ cuối cùng quyết định đem Bách Vị Sinh từ thần Nông Bách Thảo, học viện bên trong xóa tên, lấy này vãn hồi tiêu phượng loan tâm, nhưng Lý Thời Kỳ không nghĩ tới chính là, hắn đuổi đi Bách Vị Sinh ngày vừa lúc là tiêu phượng loan rời đi Long Tường Quốc là lúc, cho nên, Bách Vị Sinh đi rồi, Lý Thời Kỳ tự mình dẫn người đi tiêu ra thỉnh tiêu phượng loan thời điểm, lại cũng là pháp một cái không, đại ca, không theo chân bọn, họ vô nghĩa, chúng ta trực tiếp động thủ. Cái này cô nương xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc đầu óc là cái không hảo xử, lão nhị kiên nhẫn hoàn toàn tuyên cáo dùng hết, chỉ nghĩ để đao chém tiêu phượng loan cùng bách vị sinh, hảo hoàn thành nhiệm vụ. Người mới đầu óc không hảo xử, đại ca không chút nghi ngợi, trở tay một cái tát trực tiếp trăng ở lão nhị trên đầu, liền bởi vì đối phương là một cái tiểu cô nương, vừa rồi vừa ra tay, trực tiếp đem hắn một cái đại lão gia nhi. Cấp quăng lên, còn làm hắn đem eo cấp bị thương, nếu là thật sự đánh lên tới, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, bọn họ hai anh em hợp nhau tới đối phó một cái bách vị sinh, đó là dư giả, bách vị sinh trừ bỏ có luyện đan chi thuật ngoại, chính là một cái tu linh phế vật, bọn họ hai anh em đó là một người ra tay, đều đủ rồi lấy này đánh mạng, chính là nếu là hơn ngựa cái này lai lịch không rõ tiểu cô nương. Đại ca trong khoảng thời gian ngắn có chút lưỡng lự, rốt cuộc, muốn hay không ra tay, đệ nhất, ta đói bụng, đệ nhị, ta đói bụng tâm tình sẽ thực không xong, đệ tam, các ngươi xác định muốn quấy giày ta cùng ăn thời gian sao, tiêu phượng loan ánh mắt trầm xuống, cảm giác được chính mình trong tay gà ăn mày còn nóng hầm hập, nhưng nhìn hai nam nhân ánh mắt lại không thế nào hữu hảo, nàng là thật sự đói bụng, cô nương. Mọi việc hảo thương lượng, chúng ta bất quá là bắt người tiền tải thay người tiêu tai, chúng ta sẽ không quấy dày ngươi, dùng thực, nhưng là người này chúng ta cần thiết mang đi, đại ca nghĩ nghĩ, quyết định dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề này, nghe bách vị sinh cùng cái này cô nương chi gian quan hệ, tựa hổ cung cung không có như vậy hảo, ngươi động hắn thử xem xem, tiêu phượng loan ôm gà ăn mày, lạnh lùng mà liếc hai người liếc mắt một cái. Bách vị sinh đã không phải thần nông bách thảo học viện đệ tử, cho nên nàng xem bách vị sinh nhưng thật ra không có trước kia như vậy không. Vừa mắt, ngươi là rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt, lão tử không tin còn lộng bất quá ngươi một cái tiểu cô nương. Lão nhị dâu nhách lên, lúc này hỏa lớn, hàn sâm lưỡi đao thượng hiện lên màu xanh lá linh khí chi mang, tiêu phượng loan, chạy mau, thấy đại hán triển lộ thanh giai trung kỳ thực lực, bách vị sinh cả kinh xanh cả mặt. Bén nhọn thanh âm thiếu chút nữa không đem yết hầu cấp kêu phá, tiêu phượng loan tuy rằng là hoàng giai đỉnh, nhưng là tuyệt đối, đánh không lại thanh giai trung kỳ tu linh cao thủ, mã chứng, này quả nhiên là một cái thực lực nghiền ác đối thủ thời đại A, tiêu phượng loan bất đắc dĩ mà buông gà ăn mày, sau đó ngânh hướng cái kia chiều chính mình bổ tới lão nhị, tiêu phượng loan, từ chính mình trong túi lấy ra ba viên tinh oánh dịch thấu tiểu thuốc viên nhi hướng miệng mình ném đi vào nhu lấy khắc mới vừa tiêu phượng loan trong miệng một thất niệm kia oánh bạch non mịn nghênh hướng mới vừa nhận đầu ngón tay phiếm ra một trận màu xanh lục quang mang chỉ nghe đương một tiếng tiêu phượng loan rõ ràng nên bị lưỡi dao thước đoạn ngón tay lấy xà linh động độ du tẩu đến sống giao thượng nhẹ đạn một tiếng bang một chút nhìn như cứng rắn vô cùng hậu đau lại ở tức khắc xuất hiện một đạo tế phùng sau đó đứt gãy rơi xuống đất Tiêu, Tiêu Phượng Loan, ngươi, ngươi chừng nào thì tấn chức đến lục giai trung kỳ. Bách vị sinh miệng một chương, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Tiêu Phượng Loan, lần trước ở thần nông Bách Thảo học viện thời điểm, Tiêu Phượng Loan từ một cái tu linh, phế thể lập tức biến thành một cái hoàng giai đỉnh tu linh thiên tài, đã kêu bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, bất quá là ngắn ngủn một tháng thời gian. Tiêu phượng loan lại liền tấn chức hai giai thành lục giai trung kỳ tu linh giả, nháy mắt, bách vị sinh trên chán treo đầy hắc tuyến, từ khi hiểu chuyện tới nay, hắn lần đầu cảm, tạ chính mình là một cái tu linh phế thể, đời này ở tu linh thượng cũng không có khả năng lấy được cái gì thành tựu. nếu là hắn sẽ tu linh, chính mình cực cực khổ khổ tu luyện 10 năm, còn chưa kịp tiêu phượng loan một tháng tu luyện, hắn nhất định sẽ bị tức giận đến hộc máu, sau đó đối nhân sinh như vậy tuyệt vọng. Nhưng nói trở về, Tiêu Phượng Loan tu luyện tấn chức tốc độ lại nghịch thiên, Tiêu Phượng Loan vất quá là một cái lục giai trung kỳ, chẳng lẽ còn có thể liền, nhảy ba cấp đi chọn nhân ra thanh giai trung kỳ, ta thanh long đao, đương lưỡi dao đứt gãy kia một khắc, lão nhị một tiếng hổ giống, thương tâm không thôi mà cuồng khiếu ra tiếng, lúc trước vì vất này khối đúc thanh long đao hàn thiết, hắn ở cái kia lãnh hồ bên trong vất nửa tháng, phao đến thân mình đều đã tê dần. Thiếu chút nữa đều không đảng đương nổi nam nhân mới vớt đến, hiện tại thế nhưng bị cái tiểu cô nương nhẹ nhàng bắn ra, đã bị đạn nát lão nhị, nhìn đến lão, nhị thế nhưng ôm một phen đã toái đoạn đau khóc đến cùng cái hài tử dường như, đại ca sắc mặt so này thiết hoàn thanh, cấp lão tử đứng lên, lão nhị muốn cùng cái này tiểu cô nương đánh, hắn không ngăn đón, chính là muốn cho lão nhị đi thử thử cái này tiểu cô nương thực lực. Ai biết tưởng tượng đến trước mắt cái này tiểu cô nương, như thế chị Linh cũng đã là lục giai trung kỳ tu Linh giả, đại ca khó khăn mà nuột từng ngụm khí, ngươi, ngươi vài tuổi, nàng thật là một cái, tiểu cô nương, mà không phải một cái lão yêu bà, đậu khấu phương hoa, tiêu phượng loan bắn một chút chính mình đầu tóc, trả lời một câu, đại ca chiều chiều khóe miệng, mẹ nó, trước mắt cái này tiểu cô nương thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn nhỏ. Mới mười lăm, liền mười sáu kê tuổi cũng chưa đến, hiện tại tiểu hài tử tu linh thiên phú đều như vậy yêu nghiệt, ăn cái gì lớn lên, vì cái gì ngươi một cái kẻ hèn lục giai trung kỳ người có thể đánh thắng được lão nhị, hẳn chính là thanh giai trung kỳ, đại ca không cam lòng hỏi một câu, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, liền tính ngươi thật sự có thể lấy lục giai trung kỳ chi lực chọn, đến quá ta nhị đệ thanh giai trung kỳ. Ngươi đừng quên, ta còn không có ra tay, đánh thắng được nguyên nhân, không nói cho ngươi, rốt cuộc đây là người với người chi gian khác nhau, giải thích không được, đến nỗi nhị đối một, tưởng đàn chọn ta, cuối cùng ai sẽ bị đánh ngá, nếu không hai người các ngươi. Đi lên thử xem xem, tiêu phượng loan thổi thổi bị chính mình trộp trong tay đầu tóc, sau đó chiều đại ca ngoắc ngón tay tỏ vẻ, thử lúc sau, mới có thể biết kết quả. Đại ca, tá thanh long đao chặt đứt chặt đứt chặt đứt, lão nhị còn ôm hắn thanh long đao rơi lệ, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn đại ca, ngu xuẩn, đại ca hít sâu một hơi, chiều lão nhị trên mông đạp một chân, còn không phải là chặt đứt một cây đao sao, khóc đến liền cùng đã chết cha mẹ dường như, lão tử nhận thức một, cái không tối đúc sư, mang ngươi đi thanh đao tu hảo, theo ta đi, nói, đại ca trực tiếp dẫn theo lão nhị cổ áo. Mán nhãn không cam lòng mà dẫn dắt lão nhị rời đi, chẳng sợ đại ca biết, bọn họ hai anh em một khối thượng, thắng khả năng tính khá lớn, nhưng một đôi thượng tiêu phượng loan có chứa hài hước chi sắc ánh mắt là lụng, đại ca tổng cảm thấy chính mình tiêu phượng loan, trong mắt giống như ở lão hổ trước mặt dương nành múa vuốt con khỉ, vai hề một quả, bọn họ là tới, kiếm tiền, không phải cho người ta bán mạng, lại nhiều tiền, kia cũng muốn lưu chữ mệnh đi hoa mới được. Không dám đánh cuộc này một phen đại ca trực tiếp mang theo nhà mình lão nhị rời đi, hắn, bọn họ liền như vậy đi rồi, bách vị sinh sừng sốt một chút, không nghĩ tới kia hai cái lục giai trung kỳ tu linh, giả thật sự như vậy dễ dàng liền rời đi, tiêu phượng loan, nếu là hai người bọn họ liên thủ, người thật sự có thể đánh thắng được bọn họ, không có khả năng a đánh, không lại, tiêu phượng loan lắc đầu, nếu là thật dựa chân quyền công phu, nàng linh lực quá yếu. Đối phó một cái lục giai trung kỳ tu linh giả còn miễn cưỡng thấu cùng, nếu là hai cái cùng nhau thượng, nàng khẳng định kháng không được, vậy ngươi còn dám, nghe được tiêu phượng loan nói chính mình là đánh không lại, bách vị sinh cứng họng, cũng không biết chính mình muốn như thế nào của trách tiêu phượng loan mới hảo, bách vị sinh cứng họng, tiêu phượng loan tỏ vẻ càng, vô ngữ, ngươi ở thần nông bách thảo học viện mấy ngày nay thật sự đều là bạch đãi, trừ bỏ luyện đan. Mặt khác y thuật ngươi liền thật sự một chút đều không có học được. Ngươi không biết có một loại dược có thể cho người mất đi chi giác. Ngươi không biết có chút đồ vật có thể ở khoảnh khắc chi gian lấy nhân tính mệnh, mà giết người với vô hình sao. Nàng tuy rằng đánh không lại đối phương, chính là chỉ cần đối phương còn muốn hô hấp, nàng liền còn có cơ hội dùng những cái đó. Độc dược xoay người, chuyển bại thành thắng, bách vị sinh sừng sốt, mặt đỏ lên. Lúc này mới nhớ tới nguyên lai chính mình thật là còn có thể dùng này nhất chiêu, loại này độc dược, bách vị sinh không phải chưa từng dùng qua, chỉ là vừa dối nhất thời tình thế cấp bách, hắn hoàn toàn quên còn có chuyện này nhi, đại, đại trượng phu hành sự quang minh lỗi lạc, sao có thể dùng như thế thủ đoạn, nói lắp nửa ngày, bách vị sinh mới dọn ra như vậy một câu tới, ha ha a tiêu, phượng loan cười cười, ngươi tựa hổ cũng là một cái tu linh phế thể.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 Người sở hữu hiện bạc ra bên ngoài đào, thật cẩn thận bắt được chính mình trước mặt, tiêu phượng loan mí mặt đều không có nâng một chút, chỉ là đem gà ăn mày bên ngoài kia một tầng ngạnh xác cấp gó khai, ngạnh xác vừa vỡ, một cổ có thể đem người trong bụng thực trùng đều câu ra, tới mùi hương trực tiếp giật ra tới, chính đào bạc bách vị xinh nghe thấy tới này cổ hương vị, bụng phi thường thành thật mà phát ra một tiếng, ục ục, hai con mắt không thể tự khống chế mà nhìn chầm.